Nhịn được, một chén rượu dưới bụng sau, quên nu tình mà ý, cầm lấy điểm tâm liền ăn lên. Hiên viên nguyệt nhìn nàng tiểu thèm ăn miêu dường như bộ dáng, không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười, dôi tay kéo nàng ngồi xuống, lòng đau mở miệng, ngươi à, ăn từ từ, đừng như vậy gớp, lại không người cùng người cướp. Là không người cùng ta cướp, nhưng ta thật đói a. Hoa sơ tuyết nói lại nhét một khối điểm tâm vào miệng, bất quá bởi vì ăn được rất nhanh, cho nên thiếu chút sặc. May mà hiên viên Nguyệt luôn ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc nàng, mới không có cái gì chuyện, chờ đến hoa sơ tuyết ăn uống no đủ, sắc trời đã không sớm, nến đỏ đốt một nửa, đêm đã khuya, hiên viên Nguyệt thâm trầm ám từ tính tiếng vang lên tới, tuyết nhì, đêm dài, chúng ta sớm điểm ngủ giấc đi. Hoa sơ tuyết vừa nghe này nói, cứng đờ, da đầu cũng có phần run lên, lúc trước trải qua hiên viên cẩm một làm ẩm ý, hơn nữa nàng vùi đầu ăn uống thứ cho nên quên một cái trọng yếu sự tình đêm nay nhưng bọn hắn động phòng hoa trúc đêm nhưng nàng thật sự không có làm tốt này phương diện chuẩn bị à nghĩ ngẩn đầu nhìn phía Hiên Viên Nguyệt nho nhỏ tiếng mở miệng đêm nay ta giường ngủ đi ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu Hiên Viên Nguyệt không nói câu nào nhìn luôn luôn bá đạo kiêu ngạo nha đầu lúc này trột dạ nói muốn giường ngủ vừa bực mình vừa buồn cười Hoa Sơ Tuyết gặp Hiên Viên Nguyệt hơn nửa ngày không nói chuyện đầy mặt thâm trầm. Con ngươi càng là đen nhánh một mảnh, nhìn không rõ ràng trong lòng hắn suy nghĩ là cái gì. Bất quá hắn nhưng đáp ứng của nàng, tại nàng còn không có chuẩn bị tốt tình huống dưới, hắn không thể cưỡng bức nàng đi này loại chuyện, cho nên hoa sơ tuyết lại lẽ thẳng khí hùng lên. Ta nói qua ngươi không thể bức bách ta làm này loại chuyện. Hiên viên nguyệt rốt cục nhìn không được khỏe môi vẽ ra ý cười tới, đầy thân ánh sáng, trong mắt càng là tràn đầy sùng địch, đêm nay hắn từ đầu liền không quyết định làm cái gì nhìn tên gia hỏa này vẻ mặt lại là đặc biệt khôi hài, Hiên Viên Nguyệt thon dài tay duỗi ra, liền mò hoa sơ tuyết vào lòng, xoay người hướng giường lớn trên đi đến, này dưới hoa sơ tuyết mặt thay đổi, nhanh chóng rãy rủa kháng nghị. Hiên Viên Nguyệt ngươi dám nói không giữ lời, đừng trách ta chở mặt vô tình, ta không muốn làm, không muốn làm, không muốn làm cái gì. Hiên Viên Nguyệt nghe trong ngực người u hú vị, hơn nữa bởi vì của nàng rãy rủa mà dẫn phát trong lòng hắn tình ý giờ phút này con ngươi càng phát u ám, liên thanh âm cũng khản khàn lên, cho nên hắn mới mở miệng, càng phát có vẻ đồ đỏ hửng, hoa sơ tuyết kia kêu, kêu một cái cáo giận, này nam nhân dám can đảm cưỡng bức nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho của hắn, trong lòng đang muốn, hiên viên nguyệt đã thả nàng đến giường lớn trên, giường lần trước cắt trải hơi mỏng tú mẫu đơn hoa giường, khan đỏ tươi gối trên là tuyền đương hí thủy hoa văn, giường lớn bên trong dựa vào một đôi đôi tử em bé đoan lót. Còn có một giường trăm tử ngàn tôn chăn mền, một mắt nhìn lại, trước mắt xa hoa. Hiên viên Nguyệt đem hoa sơ tuyết thả vào trên giường, sau đó cẩn thận cho nàng cởi giấy tử, mắt nhìn nàng muốn dây ruộng, trầm giọng cảnh cáo nàng. Đừng lúc nhích, nếu không đêm nay ra nhưng không cam đoan cái gì chuyện đều không phát sinh. Hắn lúc trước bởi vì ôm nàng, bị nàng nhích tới nhích lui treo trọc được như thiêu như đốt nếu là này nha đầu lại động hắn nhưng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì chuyện. Hắn nhưng bình thường nam nhân, hôm nay lại là của hắn đại hôn như ý, nếu không phải nàng là hắn để ý nữ nhân, hắn vô luận ra sao cũng sẽ không cấm rủ, cho nên nàng tốt nhất đừng lại trêu chọc hắn, nếu không phát sinh cái gì chuyện, nhưng nàng tự tìm. Hiên Viên Nguyệt một câu nói rơi xuống, hoa sơ tuyết nhúc nhích một chút cũng không dám, đầu óc rất nhanh chuyển động, sau đó tiếng mềm mại xuống dưới. Ngươi là nói sẽ không cường ép ta, ra cũng không phải kêu đợi cấm không được muốn. Như vậy nhiều năm trôi qua cũng không có ra qua chuyện. Nếu để cho ai trên của hắn dường, hiện tại phủ thái tử trong nhưng liền không phải một cái nàng, kia chút nữ nhân bình thường không có không tính toán mọi cách câu dẫn hắn, chẳng qua hắn không mắc lừa thôi, càng thậm chí vào kia chút câu dẫn của hắn người đều bị hắn đưa đến quân doanh đi chiêu đãi quân sĩ, chính là bởi vì của hắn cử động lần này cho nên An Lăng thành bên trong không người còn dám tùy câu dẫn hắn. Hoa Sơ Tuyết nghe hắn như thế một nói, Cuối cùng yên lòng, giày cũng bị hắn thoát, vừa được đến tự do, hoa sơ tuyết bỏ đến trong rừng diện, rất nhanh đem hai cái lắc gối, còn có trăm tử ngàn tôn mỏng khâm lấy ra, che ở hai người trung gian, sau đó ý cười trong suốt nhìn hiên viên nguyệt. Coi đây là rơi tuyến, không cho phép vượt lôi chỉ một bước. Nói xong hài lòng thỏa dạ, vẻ mặt khí sảng hướng giường bên trong một nằm, vạn sự đại cát, một chút cũng không lo lắng hiên viên nguyệt động tác bất quá nào đó nam nhìn nàng yên tâm vẻ mặt tâm tình nuột ngạt đến nhanh giọt máu này nhưng của hắn động phòng hoa trúc đêm a dù cho không có ân ái triền miên chí ít cũng muốn nếm điểm ngon ngọt đi nghĩ khỏe môi vẽ ra quỷ dị một cười thân thể ngã lên giường liền trực tiếp hướng về hoa sơ tuyết xếp lại qua môi vững vàng rơi xuống hoa sơ tuyết môi trên hoa sơ tuyết chớp chớp mắt tùy theo phản ứng kịp mở to hai mắt tức giận kháng nghị hiên viên nguyệt cường thế không tha kháng theo tiếng vang lên Nhắm mắt, không cho phép kháng nghị, ra ngày hôm nay không có động phòng hoa chúc đêm, chẳng lẽ nếm điểm ngon ngọt đều không được, nếu như ngươi lại làm ở mỹ, cẩn thận ra đem động phòng cho qua." Như thế một nói, quả nhiên hữu hiệu, Hoa Sơ Tuyết ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đỉnh đầu phía trên nam nhân đầy mặt hồ ly tiểu ý cười, có ngon ngọt liền tốt, hắn sẽ chậm rãi cho nàng từng bước một tiếp thu của hắn, nghị ánh mắt thâm thúy lên, tràn đầy tình chiều, nhìn trong chọc kia đỏ đau môi tuối người liền hôn đi lên, hai người môi vừa chạm vào, liền hình như có luồng điện rung qua dường như, quanh thân dâng lên cường đại xoáy nước, hiên viên nguyệt cẩn thận nhẹ mút kia môi, sau đó chậm rãi thâm nhập, chàn trọc nhẹ hấp, đem trong miệng nàng hương thơm hết sức nhất vào. Tự mình miệng trong, nay vừa hôn chỉ hôn đến tự mình thiếu chút không thể khống chế được, quanh thân lửa nóng, mà hoa sơ tuyết cũng hậu chi hậu giác phản ứng kịp, ni mã này kêu cái gì chuyện à, cái gì kêu không có động phòng hoa chút đêm. Liền muốn nếm điểm ngon ngọt ta, đây là ai quy định à, đáng thương nàng thế nhưng mắc lửa, nghĩ như thế, dốc cắn hiên viên nguyệt, đau được hắn nhanh chóng bước ra cho mở ra, kia đầy mặt xuân tâm đãng vẻ mặt tuyên bố chính là một con mèo an vụ. Đêm dài, ngủ, ngủ. Hiên viên nguyệt nhìn hoa sơ tuyết khí hung hăng ánh mắt, nhanh chóng mở miệng, ra hiệu nàng thoát bên ngoài áo cưới, tự mình cũng thoát bên ngoài y hề phủ, sau đó vươn tay kéo hoa sơ tuyết gối của hắn cánh tay. Hoa sơ tuyết không thói quen gối người khác cánh tay ngủ giấc cho nên muốn lấy ra của hắn tay. Hiên viên, ta không thói quen như vậy ngủ. Muốn học hội thói quen, trước kia ngươi là một người, hiện tại là hai người, không thói quen cũng muốn chậm rãi thích ứng. Điểm này hiên viên Nguyệt rất kiên trì, gần còn không quên nhắc nhở hoa sơ tuyết, ngươi nói của ai động phòng hoa chúc đêm như bản cung như vậy thê thảm, chẳng lẽ này điểm thói quen nhỏ ngươi cũng không theo bản cung. Hoa sơ tuyết hung ác trừng của hắn cảm, thật sự rất bội phục này nha bát diện linh lung tâm tư, tuy rằng không động phòng, nàng nhưng bị hắn hôn một lần, hiện tại còn bị ôm, ngoài không làm kia loại chuyện, hắn cũng không có ăn nửa chút thiệt thòi, gần khiến cho giống như ăn ngày lại mệt, là nàng bị thiệt thòi được không. Bất quá hiên viên nguyệt cánh tay cùng thiết thạch dường như, nàng nghĩ đẩy ra đều không được, cuối cùng đành phải gối của hắn cánh tay ngủ giấc vốn cho rằng không ngủ được. Nhưng không nghĩ đến chậm rãi thế nhưng nhập ngộng Hơn nữa ngủ được cự tốt Sáng sớm ngày thứ hai Nàng là bị cửa trước lạnh tiếng hô cho bừng tỉnh Mở to mắt một nhìn giường bên cũng không có hiên viên nguyệt Bất quá ngoài cửa trước phát tính cách người Rất hiển nhiên chính là hắn Không biết hắn vì cái gì chuyện sáng sớm thế Nhưng tức giận Hoa sơ tuyết đầy mặt khó hiểu Nhìn phía gian phòng một bên đứng hồng loàn cùng thanh loan Nhị ti một nhìn chủ tử tỉnh lại Nhanh chóng đi tới Các nàng hai cái sắc mặt cũng không phải rất xinh đẹp. Hoa sơ tuyết càng kỳ lạ, một đêm này công sức là phát sinh cái gì chuyện, sáng sớm mọi người ưu tư đều không tốt. Phát sinh cái gì chuyện? Chủ tử, là. Hồng Loan chính chuẩn bị bẩm báo hoa sơ tuyết sự tình, ngoài cửa hiên viên nguyệt nghe đến hoa sơ tuyết tiếng sau, xoay người liền đi vào tới. Hồng Loan một nhìn thái tử điện hạ sắc mặt khó nhìn đi tới, nơi nào còn dám nói cái gì, ngậm miệng lại túi đầu nhìn mặt đất. Hoa dân huyễn tuyết chăm chú nhìn hồng loan cùng thanh loan, lại nhìn phía hiên viên nguyệt, hiên viên nguyệt tuấn giật ngũ quan trên gặp lại hiểu rõ âm ngao, con ngươi càng là sóng ngầm bắt đầu khởi động, bất quá nhìn phía hoa sơ. Tuyết thời điểm, kia sóng ngầm biến mất, tùy theo nảy lên là mấy phần nhu tỉnh. Tuyết nhi, tỉnh, ngủ được như thế nào? Hoa sơ tuyết gật đầu, quyết định hỏi hiên viên nguyệt chuyện gì xảy ra. Hiên viên, phát sinh cái gì chuyện, sáng sớm sắc mặt liền như thế khó nhìn tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng hoa sơ tuyết dự đoán tất nhiên không phải cái gì chuyện tốt bằng không hiên viên nguyệt sắc mặt sẽ không như thế khó nhìn hiên viên nguyệt cũng không có gấp nói cho hoa sơ tuyết phát sinh cái gì chuyện lại là trước ga đuổi hoa sơ tuyết mặc kệ phát sinh cái gì chuyện bản cung nhất định sẽ xử lý tốt đợi lát nữa bản cung tân tiến cung một chuyến trở về lại trở về đón ngươi tiến cung đi tế thái miếu mẫu hậu còn muốn tại thái miếu trong thủ ngươi phượng ấn hoa sơ tuyết càng phát kỳ lạ đã đều quyết định tiến cung, vì sao không cùng nhau tiến cung? Ngược lại là hắn tân tiến cung, sau đó lại trở về tiếp nàng tiến cung vậy, chẳng lẽ nói hoàng hậu lại làm cái gì chuyện không được? Hoa sơ tuyết ánh mắt lóe ra phản đoán, đang muốn hỏi Hiên Viên Nguyệt, ngoài cửa như ý đi vào tới, cung kính bẩm báo, điện hạ, triệu phu nhân tới đây. Triệu phu nhân chính là Hiên Viên Nguyệt ngái nương. Từ khi Hiên Viên Nguyệt quyết định cưới Hoa sơ tuyết sau, Nguyễn Hoàng hậu liền mệnh nàng ở vào phủ Thái tử bởi vì nàng là thái tử nãi nương, cho nên mọi người không tốt xem nàng như phụ trên hạ nhân, cho nên liền cứ gọi nàng làm triệu phu nhân. Lúc này triệu phu nhân tới đây, tự nhiên là thu hôm qua đêm thái tử cùng thái tử phi động phòng lụa trắng. triệu phu nhân thu lụa trắng muốn giao cho hoàng hậu kiểm tra thực hư, sau đó hoàng hậu mới sẽ tại thái miếu trao tặng thái tử phi phượng ấn, chỉ có cầm phượng ấn, nàng mới xem như vân quốc hiên viên ra đứng đắn con dâu, trước mắt còn sai một bước chân đâu. Hiên Viên Nguyệt vừa nghe triệu phu nhân tới đây, sắc mặt liền lạnh, cơ cơ tay ra hiệu cho nàng vào tới. Ngoài cửa, đi tới một cái hơn 30 tuổi nữ tử, bạch tích tú lệ, đoan trang ấm áp. Bùng, tuy là một người hạ nhân, nhưng kia phần cảm giác về sự ưu việt nhiễm vào mặt mày sau trên, lại sấn mới mặc trên hoa y yẹ đẹp phù, ngược lại không so một cái đứng đắn chủ tử sai. Nàng vừa đi vào tới, liền cung kính cho Hiên Viên Nguyệt cùng Hoa Sơ Tuyết hành lễ. Gặp qua Thái tử điện hạ. Thái tử phi nương nương, hiên viên nguyệt gật đầu một cái, giữa lông mày như cũ co sắc bén, bất quá lại là không có phát tính cách. Lên đi, triệu phu nhân dậy, nhìn phía hoa sơ tuyết, đoan trang hữu lễ mở miệng, nô tỳ là tới thu đêm qua lụa trắng. Nàng muốn đem này lụa trắng đưa đến trong cung giao cho hoàng hậu, lấy chính này thái tử phi nương nương thân thanh bạch, hoàng gia con dâu nhưng tới không được nửa điểm qua loa. Bất quá này triệu phu nhân lại là không nghĩ đến thái tử phi hội trưởng được như thế mỹ mạo, lại không so an lăng thành kia chút quý tộc thiên kim tiểu thư sai, ngược lại càng hơn một bậc, không chỉ như thế, đối mặt các nàng cái này người, cũng không gặp tựa hào xoay bẽn lén khiếp đảm, tùy ý ngồi ở trên giường, lại là thập phân tùy ý, chẳng những là các nàng, chính là đối mặt thái tử điện hạ cũng thập phân tùy, bất quá triệu phu nhân cũng không có bỏ qua này thái tử phi đang nghe đến nàng tới thu lụa trắng lúc trong ánh mắt kia chợt lóe lên đốm ám triệu phu nhân không nhịn được trong lòng một thích chẳng lẽ nói đêm qua có cái gì cất mèo hay sao hoa sơ tuyết nhìn phía yên viên nguyệt thập phân không tự tại thu lụa trắng y tứ nàng tự nhiên là hiểu đó là nghĩ nhìn xem nàng đêm qua là hồng chứng minh nàng là thanh bạch nữ nhi nhà hơn nữa kết hôn trước không có cùng thái tử điện hạ làm loạn như vậy mới thuyết minh nàng là có giáo dưỡng nữ nhi nhà Nhưng vấn đề là đêm qua bọn hắn cũng không có động phòng, cho nên nơi nào tới lụa trắng. Bất quá hiên viên nguyệt lại là không có tự hào hàng hồ, từ ống tay háo trong, rút ra một đồng lụa trắng, chính là đêm qua trải ở trên giường lụa trắng, thượng diện ẩn có vết máu. Buổi sáng bản cung thu vào, giao cho mẫu hầu đi. Triệu phu nhân hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến thực có lạc hồng, nàng còn cho rằng không có vậy, cho nên lúc trước trong lòng một thích, cho rằng tìm đến thái tử phi nhược điểm. Không nghĩ đến này thứ lại bị Thái tử Điện Hạ thu lại. Phòng bên trong ngoài triệu phu nhân ngoài ý muốn, người khác cũng rất ngoài ý muốn. Đương nhiên người khác nghĩ không phải là Hồng chuyện, còn lại là Thái tử Điện Hạ cử động. Giống như nam tử đều coi nữ tử là Hồng làm dơ bẩn vật, Có đâu nam nhân có thể nhẹ nhàng đem này lụa trắng để ở ống tay áo trong. Thái tử Điện Hạ xem ra thực hết sức thích Thái tử Phi Nương Nương. Điều này làm cho các nàng rất hâm mộ. Bất quá loại này phúc khí không phải mỗi người đều có về phần hoa sơ tuyết lại lòng dạ biết rõ, hiên viên nguyệt này lụa trắng trên vết máu, tất nhiên là hắn tự mình nháo đi lên, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không hoàng hậu đám người không chừng cho nàng ăn như thế nào nhàn thoại đấy. triệu phu nhân không dám trần chờ, cung kính tiếp qua hiên viên nguyệt trên tay lụa trắng, từ giờ mở ôn mở miệng, nô tỷ ra đi. hiên viên nguyệt gật đầu, này triệu phu nhân lui ra đi, như ý đám người đều lộ ra ra ý cười chậm rãi rời khỏi đi. Gian phòng trong, Hiên Viên Nguyệt nhìn phía Hoa Sơ Tuyết, sau đó mềm mềm mở miệng, "Tuyết Nhi, bản cung sẽ không cho ngươi bị thiệt thòi, ngươi muốn tin tưởng bản cung." "Ta tin tưởng." Hoa Sơ Tuyết nhìn của hắn vẻ mặt, không khỏi tự chủ tin tưởng hắn, hơi hơi gật đầu, sau đó dịu dàng hỏi thăm, "Hiên Viên, phát sinh cái gì chuyện?" Nàng cũng không quên Hiên Viên Nguyệt lúc trước tức giận sự tình, khẳng định cung này lạc hồng chuyện không quan hệ. Như vậy còn có khác chuyện sao? Bất quá hiên viên Nguyệt cũng không có nói, còn lại là đứng lên hướng ngoài cửa gọi người, tới người. Hồng Loan đám người đi vào tới, hiên viên Nguyệt mệnh lệnh Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỷ, hầu hạ thái tử phi lên dùng bữa, bản cung tiến cung một chuyến. Nói xong cũng không đợi hoa sơ tuyết truy vấn, hắn liền xoay người xài bước đi ra ngoài, lập tức tiến cung đi. Gian phòng trong hoa sơ tuyết nhìn kia rời đi bóng lưng. Sau đó thu hồi tầm mắt nhìn phía Hồng Loan cùng Thanh Loan, phát sinh cái gì chuyện, này sáng sớm thái tử sắc mặt liền như thế khó nhìn. Hồng Loan vừa nghe, sắc mặt cũng không tốt nhìn, nhìn hoa sơ tuyết, con ngươi trong ẩn có tức giận, bất quá nhất thời lại không biết ra sao mở miệng, đợi một hồi mới chậm rãi bẩm báo. Ngày hôm nay buổi sáng, nô tỳ nghe đến phủ thái tử hạ nhân nói, nói. Hồng Loan ngập ngừng ngập úng, hoa sơ tuyết không nhịn được cáo, trứng mắt nhìn nàng. Rốt cuộc cái gì chuyện a? nói thẳng đi. Nàng đã sớm biết kia Nguyễn Hoàng hậu sẽ không dễ dàng cho nàng vào phủ, tất nhiên có cái gì khác động tắc đang chờ nàng, nàng là chuẩn bị kỹ càng. Hồng Loan vừa nghe hoa sơ tuyết gốc, nhanh chóng bẩm báo, nô tỳ nghe nói, chủ tử đại hôn tiền tăng ngày, Hoàng hậu cầu Hoàng thượng một đạo thánh chỉ, đem mộ dung đại tướng quân nữ nhi chỉ cho điện hạ làm thái tử chắc phi, hiện tại này vị thái tử chắc phi liền tại phủ thái tử bên trong. Mặt khác ngoài này vị thái tử chắc phi ngoại, còn có hai vị tiểu thiếp cũng cùng nhau vào phủ, nghe nói một người là thái phó đại nhân nữ nhi, một người là quốc công phủ dòng chính nữ. Hồng loan bẩm báo xong sắc mặt lạnh nặng, ngón tay nắm chặt lên, này loại chuyện đừng nói là chủ tử, chính là tự mình cũng rất tức giận bực bội, hoàng hậu là cái gì ý tứ thông minh người tưởng tượng liền biết, thái tử phi còn không có vào phủ, nàng liền chỉ người khác vào phủ còn đang thái tử cùng thái tử phi đại hôn tiền tăng ngày, này rõ ràng là nói cho vân quốc người, tại trong mắt nàng, chân chính nhi tức vẫn là mộ dung lam, không phải các nàng gia chủ tử. Hoa sơ tuyết bắt đầu trước có chút tức giận, chậm rãi khỏe môi vẽ ra cười lạnh, xem ra này Nguyễn Hoàng Hậu là thực hết sức chán ghét nàng, bởi vì nàng hư hỏng nàng một hương cao cao tại thượng quyền uy, rõ ràng vân quốc thượng dưới người đều biết nàng chúng ý con dâu là mộ dung lam. Hiện tại bông nhiên liền nhảy dù nàng như vậy một người vợ, cho nên nàng thập phân tức giận, tức giận bực bội, rồi lại không thể ngăn cản nhi tử hiên viên nguyệt cưới nàng, cho nên nàng lợi dụng bày tỏ để chứng. Mình, trong lòng nàng con dâu nhân tuyển, vẫn là mộ dung lam. Nguyễn Hoàng Hậu a Nguyễn Hoàng Hậu, tự nhiên ngươi không xem ta là của ngươi nhi tức, như vậy ta cũng sẽ không xem ngươi như của ta bà bà, từ trước mẹ con dâu đó là thiên địch, xem ra chúng ta liền là như vậy. Hoa sơ tuyết nghĩ thông cái này, sắc mặt khôi phục lại, hơn nữa nàng cũng không sinh hiên viên nguyệt khí, hiên viên nguyệt lúc trước thập phân tức giận, chắc hẳn hắn cũng không biết cái này chuyện, này hoàn toàn là Nguyễn Hoàng Hậu một người chủ ý, cho nên nàng làm gì quái hắn đấy. Như ý, vào tới. Hoa sơ tuyết hướng ngoài cửa gọi như ý vào tới, như ý cung kính lĩnh mệnh vào tới, nhìn phong bên trong, thái tử phi cùng hồng loan thanh loan sắc mặt đều không thập phân xinh đẹp. Biết các nàng tất nhiên cũng biết hoàng hậu qua mộ dung chắc phi vào phủ chuyện, chẳng những có mộ dung chắc phi, còn có bạch phu nhân cùng đùi phu nhân hai người. Nô tỳ gặp qua thái tử phi. Hoa sơ tuyết gật đầu, lên đi, bản cung hỏi ngươi, ba ngày trước hoàng thượng hạ chỉ quà kêu mộ dung lam vào phủ thái tử làm thái tử chắc phi sao? Là thái tử phi, ngoài này vị mộ dung chắc phi, còn có bạch phu nhân cùng đùi phu nhân. nay mộ dung lam hoa sơ tuyết là biết. Này nữ tâm cơ thập phân thâm trầm, nàng vào phủ thái tử, nàng nhưng phải cẩn thận một ít, sau đó còn có một cái bạch phu nhân cùng đuổi phu nhân, hai người này không cần quyết định nhưng là mộ dung làm người giúp đỡ. Cung bản cung nói nói này bạch phu nhân cùng đuổi phu nhân lai lịch. Vâng, thái tử phi, như ý cung kính lên tiếng, sau đó cẩn thận tỉ mỉ bẩm báo, này bạch phu nhân toàn tên bạch văn xương, thái phó đại nhân thiên kim tiểu thư, tú ngoại tuệ trùng làm người thập phân thông minh hơn nữa cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông là An Lăng thành nổi tiếng tài nữ về phần này vị bùi phu nhân chính là quốc công phủ dòng chính nữ bùi phu nhân toàn tên Bùi Văg Nhi là An Lăng nổi tiếng Mỹ nhân nàng chẳng những cẩm cờ nhất tuyệt càng thêm có theo thủa nàng theo theo phẩm vẫn là An Lăng thành quý phụ nhóm học tập địa bảng dạng rất được này An Lăng thành bên trong quý phụ nhóm yêu thích như ý bẩm báo xong hoa sơ tuyết ánh mắt sâu ám Xem ra này Nguyễn Hoàng Hậu là thực không thích tự mình, cho nên mới sẽ lựa chọn cẩn thận như vậy mấy người vào phủ thái tử, quang thỏng như ý giải thích trong nàng liền không khó tưởng tượng này vào phủ ba vị là bao nhiêu khó chơi. Không nghĩ đến em đẹp gả người, thế nhưng treo trọc đến như vậy nhiều sự tình. Hoa sơ tuyết thanh lanh cười lên, bất quá đã nàng đã gả cho hiên viên nguyệt, liền sẽ không có bất kỳ lối bước, mặc kệ là mộ dung lam bạch vãn xương vẫn bùi vân nhi, nàng sẽ mỏi mắt mong chờ. Hồng Loan, Thanh Loan hầu hạ ta lên. Vâng, chủ tử. Nhị tỳ không dám nhiều lời, nhanh chóng tiến lên đuổi đi dậy hoa sơ tuyết dậy. Chủ tử tuy rằng không nói cái gì, nhưng trong lòng tất nhiên thêm ngăn trở. Này đại hôn đệ hai ngày liền nghe đến như vậy sự tình, đổi ai ai đều tức giận bực bội. Hoa sơ tuyết dậy sau, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỳ đỡ nàng đi phòng tắm tắm gội, sau đó một lần nữa đổi một bộ quần áo. Chờ đến các nàng hồi phòng thời điểm. Tiểu cửu thế nhưng tới đây, tên gia hỏa này một thấy hoa sơ tuyết liền biểu môi dậy miệng, thập phân không vui vẻ. Như thế nào? Hoa sơ tuyết quan tâm hỏi thăm hắn, tiểu gia hỏa một bụng ủy khuất, tỷ tỷ, ta không thích nơi này người, ngươi biết không? Ta nghe đến các nàng nói cái gì hoàng hậu thích là mộ dung chắc phi, còn nói cái gì hoàng hậu không thích thái tử phi nói, thật đáng ghét ta, ta thực không muốn đợi ở chỗ này. Tiểu cửu khuôn mặt nhăn khổ mong ngợi, miệng nhỏ cũng biểu môi lên. Lúc này phòng bên trong không có người ngoài, chỉ có hồng loan thanh loan cùng hoa sơ tuyết, nhị tì cũng tâm hữu sở súc, quả thật là như thế, tuy nói thái tử điện hạ đối chủ tử rất tốt, nhưng ai ngờ này Nguyễn Hoàng Hậu như thế cường thế a thế nhưng trực tiếp đem người quà vào phủ thái tử tới, cũng không hỏi thái tử chủ ý, thật sự rất nhưng kháu, thấy rõ này vị Nguyễn Hoàng Hậu bình thường nhất định là cùng thái tử đối nghịch, hiện tại chủ tử kẹp ở giữa càng khó làm, hơn nữa này ba nữ nhân hiện. Tại tại liền tại phủ thái tử trong, rõ ràng là ngăn trở lòng. Trong phòng, ai cũng không có nói chuyện, nhưng ngoài cửa còn vang lên cùng nhau rõ vui tiếng nói chuyện. Thái tử phi nương nương nhưng lên, thiếp nhóm tới đây cho thái tử phi nương nương kinh trà. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, tiểu cửu mới nói được cái này tên, không nghĩ đến các nàng liền xuất hiện, hoa sơ tuyết thở sâu. Nếu nói này chuyện nàng không tức không giận là giả, em đẹp toát ra như vậy ba nữ nhân đứng ở tự mình trong nhà. Này trong lòng, có thể không ngăn trở sao? Vẫn tại tự mình đại hôn ngày hôm sau. Bất quá này chuyện ngăn trở cũng không biện pháp, người đã quà vào tới, cho nên nàng cũng muốn nhìn xem cái này tên đến tuột cùng là như thế nào kiểu người. Như ý, mời người đến đại sảnh đi ngồi, bản cung đợi lát nước qua. Vâng, Thái tử Phi. Như ý ở ngoài cửa cung kính đáp, sau đó nhìn phía ngoài cửa bà Mỹ Nhân, Mộ Dung Chắc Phi, Bạch Phu Nhân, Bùi Phu Nhân Mời. Ba đường mạn xa thân ảnh xoay người rời khỏi tân phòng, trong mắt đồng thời hiện lên không cam chịu lòng sáng bóng, nghe nói hôm qua đêm thái tử thái tử phi đại hôn nhưng giao lụa trắng, vậy thì chứng minh bọn hắn là đậu phòng, không nghĩ đến bọn hắn cảm tình như vậy tốt, thật là cho các nàng cái tị. Gian phòng trong, Hoa Sơ Tuyết kiểm tra một chút dung nhan, xác định không sao sai lầm, sau đó nhìn phía một bên tiểu Cửu Nhi. Cửu Nhi, ngươi đừng lo lắng tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không có chuyện, đi chúng ta cùng nhau đi hội họp kia chút người tốt cựu nhi cùng tỷ tỷ cùng nhau đi hội họp kia chút người tiểu cựu một nhìn hoa sơ tuyết ý chí chiến đấu mười phần tâm tình cuối cùng tốt nhiều kéo hoa sơ tuyết tay liền đi ra ngoài nhị tỵ đi theo phía sau các nàng hướng đi ngoài cửa như ý lĩnh mấy tên tỷ nữ chính đợi một thấy thái tử phi đi ra vội cung kính mở miệng nô tỷ gặp qua thái tử phi ừ đi đi lĩnh bản cung đi chính sảnh như ý gật đầu Xoay người lĩnh hoa sơ tuyết hướng bách hoa các chính sảnh đi đến, bất quá vừa đi một bên không quên cung kính mở miệng, thái tử Phi, các nàng ba cái cùng nhau tới cho thái tử Phi kính trả, thái tử Phi cũng phải cẩn thận chút, mặt khác các nàng là hoàng hậu người. Như ý đây là nhắc nhở hoa sơ tuyết, dù cho ba người kiêu ngạo, cũng không nên trực tiếp đối phó, bởi vì trước mắt nàng vừa mới vào vân quốc, nếu là qua phần xử trí này ba người, đó là đắc tội hoàng hậu đương đương. Hoàng hậu nương nương lại không tốt nhưng thái tử mẫu thân, cho nên mọi thứ có cái có thỉ. Ừ, như ý có ý. Hoa sơ tuyết tự nhiên biết như ý ý tứ, nàng cũng lòng đã tính trước, một người đi đường quay quần một đường hướng bách hoa các chính sảnh mà đi. Trên đường, hoa sơ tuyết cẩn thận đích thực đánh giá này tọa viện tử, lại là thập phân thích, viện tử các nơi trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, cao là hoa thụ, đầy cây phồn hoa lơ phơ lất phất bay xuống trong không trung như trận tiếp theo hoa mưa dường như thấp là các loại kỳ hoa đại có miệng bát như vậy đại nóng cháy được hình như ngọn lửa đếm lấy hàng vạn hàng nghìn hoa nhi dưới ánh mặt trời ghen đua sắc đẹp nhất kỳ lạ là viện tử trung gian thế nhưng không biết từ chỗ nào đưa tới một nhánh rộng hơn một thước dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ bên là bạch ngọc lan căn dây sổ y thủy thanh triệt thấy đấy ẩn có tiểu ngư nhi bơi lội trong đó vở trên đóa hoa thỉnh thoảng thất bại rơi xuống mặt nước trên xuôi dòng mà dưới Thật là rất xinh đẹp một nơi viện tử. Viện này thực sự không tệ. Hồi Thái tử Phi nói, này viện tử là Thái tử Điện Hạ riêng mệnh người đánh tạo ra, lúc trước Thái tử Điện Hạ chẳng hề ở ở chỗ này. Như ý hoàn thành trách nhiệm bẩm báo, Thái tử Điện Hạ chính là lẫn nhau trong như vậy một cái kỳ lạ dòng suối, cho nên liền sinh hảo hảo kiến tạo này viện tử ý nghĩ, sau liền đem kết hôn phòng bố chi ở chỗ này. Bánh hoa cắt chính sành trên, ngoài nên xa hoa gắn. Còn có không ít sáng sớm vừa mới ngắt lấy hoa tươi, cắm tại tinh xảo trong bình hoa, cả phòng thanh hương. Thái tử chắc phi mộ dung làm cùng bạch phu nhân bùi phu nhân ba cái thập phân ghen tị, cắn răng nhìn bên người tất cả. Đối với hoa sơ tuyết này nữ nhân không khỏi lại ghen ghét lại đố kỵ, còn có cáo giận cùng không cam chịu lòng, bằng cái gì kia nữ nhân thế nhưng nhảy dù đến vân quốc tới làm thái tử phi. Mà các nàng cái này tài bạo song toàn người thế nhưng chỉ rơi vào một người tiểu thiếp địa vị, chân chính là Nhưng Tháo. Ba người đang sảnh đường trên hiện ra nước chua, ngoài cửa vang lên chỉnh tề bước chân thanh âm, ba người cùng nhau trông đi qua, liền thấy chúng tinh phủ nguyệt một cái hoa dung nguyệt bạo, thiên tiên giống như nữ tử đi vào tới. Này nữ tử người khác không biết, mộ dung lam là nhận biết, nguyên lai cho rằng nàng là lan quốc nổi tiếng xấu nữ. Không nghĩ cảng về sau biến hóa nhanh chóng lại thành tuấn tú bất phàm công tử. Nhưng hiện tại một nhìn, nguyên lai nàng nữ trang lại so kia nam trang xinh đẹp diễm lệ thập phân. Rõ ràng là thanh lịch trang điểm. Thế nhưng đem quanh thân nàng trên giới tốt đẹp tất cả bày ra. Hành động trong linh khí mười phần. Chẳng những đẹp hơn nữa thập phân có linh khí. Dơ tay nhấc chân đúng ung. Thanh hoa, toàn thân thượng hạ tìm không ra một chút thói xấu. Mộ dung lam đều nhìn thoáng vắng mắt. Nàng tự nhận tự mình là mỹ nhân Nhưng là cùng này nữ nhân đứng chung một chỗ vừa so sánh với Tổng có như vậy nhiều không như ý địa phương Bạch phu nhân cùng đùi phu nhân hai cái Tuy rằng lúc trước nghe mộ dung làm nói qua này Thái tử phi diện bạo không tục Nhưng này không tục đến tuột cùng không tục đến loại nào trình độ Các nàng không có nghĩ qua Hiện tại một nhìn mới biết nơi nào là không tục a, Căn bản là không thể khiêu khích Nghĩ như thế trong lòng không khỏi được đả kích bất quá ba người một nhìn hoa sơ tuyết xuất hiện ngược lại không quên tất cả đứng lên đứng hoa sơ tuyết dắt cửu nhi từ bên ngoài đi tới một mắt liền nhìn ra sảnh đường trên đứng người ai là ai cao gầy diễm lệ nữ tử là mộ dung lam nàng là nàng đã sớm nhận thức kia hết sức nhỏ huyền chuyển hàm xúc ánh mắt mang tuệ khí chắc hẳn đó là như ý nói thái phó nữ nhi bạch văn dương về phân một người khác bộ dạng thập phân xinh đẹp Trạng qua của nàng xinh đẹp bởi vì trong mắt ghen tị mà miễn cưỡng phá hoa y, có vẻ thô tục một ít, này người hẳn là quốc công phủ dòng chính nữ Bùi Vân Nhi, này loại người luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, tự nhận là thiên hạ nhất đẹp, một khi thấy có người so tự mình diện mạo đẹp, kia ghen tị diện mạo lập tức liền lộ ra ra, đáng tiếc của nàng một bộ tốt dung mạo. Hoa Sơ tuyết đi đến trên thủ vị trí ngồi xuống, Cửu Nhi ngồi tại bên cạnh nàng một cái vị trí, người khác đều đứng tại phía sau nàng. Mộ Dung Lam đợi ba nữ nhân từ ban sơ kinh ngạc sau đó giờ phút này khôi phục như thường ba người mặt trên đồng thời treo ý cười cùng kính hướng Hoa sơ Tuyết thi lễ Thiếp đợi gặp qua Thái tử phi Nương Nương ba người đoan trang muốn hành lễ Hoa sơ Tuyết một nhấc tay lại ngăn cản các nàng chậm gì gì mở miệng ba vị không cần khách khí bản cung nhưng được không dậy như vậy lễ lớn Hoa sơ Tuyết nói rơi xuống chính sảnh trên ba người tất cả sửng sốt. Cùng nhau nhìn nàng không biết nàng là cái gì ý tứ. Ba người lẫn nhau tương vọng, cuối cùng cùng nhau nhìn phía Hoa Sơ Tuyết, không biết Thái tử phi nương nương là cái gì ý tứ. Ý tứ thôi chính là ba vị vào phủ Thái tử, một không có điện hạ đồng ý, hai không có bản cung đồng ý, ba vị tuy có thể mặt không đổi sắc tự xưng tự mình tiếp, bản cung lại không dám được phần này lễ nghi, về phần ba vị nói dâng trà việc, vẫn đợi điện hạ cất chứa các ngươi lại tới kính đi. Hoa Sơ Tuyết dứt lời, Mộ Dung Lam đợi sắc mặt liền trắng, Hoa Sơ Tuyết nói các nàng mặt không đổi sắc tự xưng tiếp, rõ ràng là trào phúng các nàng không biết liêm sỉ, các nàng đều là An lăng Thành Thượng Lưu Thiên Kim, lễ nghi là nhất chú đáo, khi nào gặp qua này cái, ba người sắc mặt nhất thể thay đổi. Mộ Dung Lam tuy rằng biết Hoa Sơ Tuyết khó chơi, nhưng là không nghĩ đến nàng một vào phủ liền khó xử các nàng, vội tờ giờ mở mở miệng nhắc nhở Hoa Sơ Tuyết, chúng ta là Hoàng thượng hạ chỉ ban cho kết hôn. Như vậy thánh chỉ ở chỗ nào, gì người tiếp chỉ vậy, điện hạ vẫn bản cung. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra cười, nhìn phía mộ dung lam, tuy rằng các nàng là hoàng hậu quà vào tới nàng sẽ không chính diện cùng các nàng dậy xung đột, nhưng không đại biểu như vậy nàng liền muốn nhận dưới các nàng. Mộ dung lam cùng phía sau trăng kéo dương bùi vân nhi đều sửng suốt, không nghĩ đến này nữ nhân như thế lợi hại, vừa thấy mặt liền trực chỉ yếu hại, cho các nàng ba người á khẩu không trả lời được, không sai. Trước trước hoàng hậu chỉ kết hôn cho các nàng vào phủ thời điểm, chính là ngồi thái tử điện hạ không tại kinh thành, nếu là điện hạ ở trong kinh thành, lại ra sao sẽ cho các nàng vào phủ thái tử đâu? Ba người đồng thời cứng đở, không biết nói cái gì tốt. Bất quá hoa sơ tuyết cũng không có nguyên nhân này liền buông tha các nàng, đôi mắt đạm đạm đảo qua, liếc về phía bùi vân nhi, chậm rãi mở miệng, bùi tiểu thư không phải bản cung trọn của người để ý nhi, người thân là quốc công phủ dòng chính nữ. Theo lý cũng là cái biết thiến thoái, tuy nói ngươi hiện tại chỉ là ở tạm tại phủ thái tử trong, nhưng là bản cung có nghĩa vụ hảo hảo giáo đạo ngươi, ngươi đã có làm thiếp quyết định, lại ra sao dám mặc này tươi đẹp đỏ quần áo vậy, này nhưng phạm kỵ. Bản cung xem thật sự là không ra cái gì, như vậy đi, bùi tiểu thư từ hôm nay bắt đầu, mỗi ngày cho bản cung chép 500 lần phụ đức, ngay cả chép thắng riêng, như vậy về sau liền sẽ không phạm này loại cấp thấp sai lầm. Bùi vân nhi một cái diễm lệ mặt mũi nháy mắt toàn không có chút máu, nàng vốn là nghĩ khiêu khích này thái tử phi, nghĩ cho nàng tìm của nàng cha, sau đó nàng liền phóng xuất nàng ghen tị tung tin vịt, không nghĩ tới bây giờ vừa thấy mặt, thái tử phi liền đem các nàng đánh được nước chảy hoa trôi, đầu tiên nhân ra căn bản liền không thừa nhận các nàng là thái tử thiếp, hơn nữa cho dù nàng xuyên đỏ quần áo, cũng không có tầng tầng lớp lớp phạt nàng, chỉ là phạt nàng mỗi ngày chép 500 lần. Phụ Đức này 500 lần phụ đức mặt ngoài nhìn không lặp lại, thực tế trên lại không phải tùy tiện chuyện. liên quan nàng còn bị nữ nhân này nói thành không biết tiến thoái, phạm cấp thấp sai lầm, đùi vân nhi thiếu chút không bị tức chết, bộ ngực trên dưới nhấp nô, lại vô kế khả thi. các nàng ba người vốn là nghĩ khiêu khích thái tử phi, kết quả vừa xuất mã liền bị giết được phiến hạng nhất không giữ lại, toàn không có cãi lại năng lực. hoa sơ tuyết xử lý một trận cũng không chú ý này ba người, trực tiếp mở miệng như ý người mộ dung cô nương bạch cô nương bủi cô nương ra đi đi, nhớ hảo hảo chiêu đại khách nhân, đừng khi nhờn nhân ra, nếu để cho mẫu hậu biết bản cung khi nhờn khách nhân, không biết ra sao cửa trách bản cung đâu. Vâng, nô tỳ biết, như ý khỏe môi là đẻ nén không được ý cười, vốn nàng còn lo lắng thái tử phi an bệnh không nghĩ đến thái tử phi vừa xuất mã, liền giết được này ba người phiến hạng nhất không giữ lại nhất trọng yếu một chút là thái tử phi từ đầu liền không thừa nhận này ba người thân phận như ý đi đến hồng bạch giao thoa ba người trước mặt từ giờ mở ôn mở miệng mộ dung cô nương bạch cô nương bùi cô nương ơi ba người nhất tề sửng sốt tùy theo hung hăng một dậm chân đi ra bách hoa các chính sảnh đi ra ngoài ba người vừa mới vừa đi ra ngoài liền nghe đến phía sau cùng nhau thanh âm non nớt vang lên tới nghĩ cùng ta tỷ tỷ đấu tìm chết Mộ Dung lam vừa nghe này non mịn tiếng, trong mắt chợt lóe lên hung ác quang, tùy theo nghĩ đến lúc trước hoa sơ tuyết đã nói sự tình, không nhịn được nóng nổi lên, không sai, lúc trước tuy rằng hoàng hậu cầu được hoàng thượng thánh chỉ, nhưng không người tiếp thánh chỉ, nếu là nghiêm túc khảo cứu lên, này hoa sơ tuyết làm cũng không có sai, xem ra nàng muốn tiến cùng một chuyến, này chuyện cho hoàng hậu cầm cái chú ý, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không tùy ý hoa sơ tuyết tại phủ thái tử diêu võ. Dương ai làm sằng làm bậy bạch hoa các chính sành trên Mộ dung lam đám người vừa đi Hoa sơ tuyết sắc mặt liền lạnh xuống Tuy rằng lúc trước đánh được mộ dung lam Đợi ba người trở tay không kịp Nhưng hiện tại này người là vào tới Mặc kệ là cái gì thân phận chí ít trước mắt cũng sẽ không đi kia Nguyễn Hoàng Hậu sao lại cho tự mình Sở hạ chỉ ý thành ngân phiếu khống Còn không bị an lăng thành bên trong Người cười nhạo Nàng tự nhiên lúc trước không chú ý hiên viên ý tứ cương ép Đem người nhét vào tới Há lại sẽ tùy, tùy tiện tiện cho các nàng đi vậy, cho nên này ngăn trở lòng nàng là ngăn trở quyết định. Chính sánh trong, như y đám người tất nhiên là không dám nói cái gì. Lúc này phòng ngoại ánh mặt trời ấm áp chiếu vào tới, phát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, một phòng hoa hương nhi. Tiểu cửu không so người khác, một gặp hoa sơ tuyết tâm tình không tốt, liền ấm rộng mềm rộng mở miệng, tỷ tỷ ngươi đừng phiền lòng, nếu là thật sự không thích nơi này, chúng ta rời khỏi nơi này đó là của hắn tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa cùng nhau tờ giờ âm mở âm trầm nói tiếp của hắn miệng, tiểu cửu ngươi lại tại thập thoáng tuyết nhi, xem ra bản cung thực muốn phái người đưa ngươi hồi làn quốc hoa ra đi, tránh ngươi suốt ngày cho người không bất lo. Hiên viên nguyệt cao đại cao ngất thân ảnh phim một thân ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời từ ngoài cửa đi tới, hướng sảnh đường trên một đứng, đó là một phòng mùa xuân. Hắn khẽ môi bất cảm lạnh mỏng ý cười nhìn trong trọc tiểu kiều nhi. Tiểu kiểu nhi kinh hãi nhanh chóng trốn được hoa sơ tuyết phía sau, bĩu môi dậy miệng, hắn như thế nào như vậy gặp xui à, chẳng qua là khuyên giải an ủi tỉ tỉ một phen, cũng có thể bị này người bắt đến à, hơn nữa này người đi đường đều không hữu thanh âm sao. Liên như vậy lạng yên không một tiếng động xuất hiện. Hoa sơ tuyết tâm tình không tốt nâng mi, nhìn hiên viên nguyệt, dễ dàng liền nhìn ra của hắn tâm tình cũng không phải thập phân không tốt, tiêu con ngươi trong ẩn có bao tác, Nhìn hoa sơ tuyết nhìn phía hắn, ám nặng tiếng mệnh lệnh đi xuống. Các ngươi đều đi xuống đi. Mấy người hạ nhân lên tiếng, Hồng Loan nhanh trong tún tiểu cửu dẫn hắn rời khỏi, để tránh hắn thực chọc mao thái tử điện hạ mà đưa hắn hồi vân quốc đi. Lần này tiểu cửu nhi ngoan ngoãn đi theo Hồng Loan phía sau đi ra ngoài, bất quá đi ra ngoài sau nhưng liền cao điệu. Bung ra tiểu ra tay, tiểu ra sẽ đi. Chính sành trên, hiên viên nguyệt cao đại thân thể chậm rãi đi đến hoa sơ tuyết trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hoa sơ tuyết, tuyết nhi, ngươi tại tức giận bực bội. Đây là khẳng định câu, mà không phải hỏi thăm câu. Hoa sơ tuyết đầu lông mày nhíu lại, chu môi bất mãn mở miệng, ngươi nói ta có thể cao hứng biết bao nhiêu. Sáng sớm lên, liền nghe nói mâu hậu quả ba nữ nhân bảo phủ, vẫn tại chúng ta đại hôn tiền tăm ngày thời gian trong, nàng như thế làm. Này an lăng thành từ trên xuống dưới người chỉ sợ đều biết, nàng có bấy nhiêu lẫn nhau không được ta. Rõ ràng là đánh của ta dung mạo, đương nhiên này cái không trọng yếu, mỗi người đều biết vân quốc hoàng hậu cường thế lại bá đạo, cái này sự tình chắc hẳn. Làm quen, nhưng vấn đề như vậy ba cái đại người sống vào phủ, ta nhìn không thoải mái. Hoa sơ tuyết không khách khí mở miệng, hiên viên nguyệt sao lại không biết, hôm nay sớm hắn nghe nói cái này chuyện, cũng là hết sức tức giận, cho nên lúc trước mới sẽ tiến cung đi tìm mẫu hậu lý luận, ai biết mẫu hậu thế nhưng thập phân cường thế. Chẳng những không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, còn cảnh cao hắn, nếu là hắn dám can đảm đem mộ dung lam đuổi đi đi, như vậy liền đừng quái nàng cùng hắn trở mặt, đến lúc đó mô tử đều làm không được, còn có nếu như thật là như vậy, của hắn thái tử vị. Chí tốt nhất coi chừng một chút. Nghe đến mẫu hậu thế nhưng như thế uy hiếp hắn, hiên viên nguyệt sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, không nghĩ đến mẫu hậu thế nhưng cảnh cáo hắn thái tử vị chí coi chừng một chút thực không biết nàng còn quyết định đem ai cho tán tụng trên thái tử vị. Không sai, nàng ngoài có hắn như vậy một nhi tử ngoại, còn rất thích tương vương hiên viên trần. Tương vương hiên viên trần năm nay thập tam tuổi, là hoàng thất nhỏ nhất hoàng tử. vốn này thập tam tuổi niên cũng kỵ không nên phong vương, không nghĩ đến lại tại mẫu hậu trợ giúp dưới mà được phong làm tương vương. trước kia hiên viên nguyệt chỉ là cho rằng mẫu hậu thích này hiên viên trần, ngày hôm nay vừa nghe của nàng nói, trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Nàng rõ ràng là tại bồi dưỡng hiên viên trần, nếu như tự mình này nhi tử không nghe nàng sử dụng, nàng liền đỡ tương vương hiên viên trần làm thái tử, đến lúc đó hiên viên trần đó là một cái rối gỗ hoàng đế, cái gì đều nghe lệnh bởi mẫu hầu. Hiên viên nguyệt nghĩ nghĩ cái này, liền cảm thấy trái tim băng giá, mẫu hậu đối quyền lực dục vọng lớn hơn tất cả, có lúc đợi nàng thậm chí hận không được tự mình liền cao tỏa tại kia kim loan điện trên, trở thành chúa tể tất cả quân hoàng. Đáng tiếc nàng dù cho tâm ngoan thủ lạc, như kế độc đáo, cũng thay đổi không được một sự thực, nàng là nữ nhân, cho nên nàng liền bắt lấy hắn, nghĩ cho hắn trở thành trong tay nàng dối gỗ, mắt nhìn khống chế không được hắn, nàng càng lúc càng không hài lòng. Thế nhưng đem chú ý đánh tới tuổi nhỏ tương vương trên người. Hiên viên Nguyệt nghĩ cái này, đối với mô hậu càng cảm thấy phải thất vọng rốt cuộc, đối với hoàng thất thị thị phi phi kỳ thật hắn cũng rất thất vọng. Nếu không bởi vì từ nhỏ đến lớn sinh trưởng vào hoàng thất, máu trong có như vậy một phần trách nhiệm, hắn thực nghĩ buông tay ném tất cả, rời khỏi này thị thị phi phi, không người biết hắn hiên viên nguyệt trước giờ liền không phải kia loại ý tại làm quân hoàng người, chỉ là hắn đi đến hôm nay này cái phần trên, cho nên làm được này tất cả. Ngoại nhân liền cho là hắn ý tại vân quốc ngôi vị hoàng đế. Nếu như hắn thực ý tại ngôi vị hoàng đế, hắn sớm đã sớm động tuyên vương hiên viên linh dụ. Càng không chấp nhận được hàn cơ lớn mạnh, bất quá hắn ý không tại ngôi vị hoàng đế, nhưng lại ép vào mẫu hậu uy nhiếp, cho nên liền thành hôm nay cục diện, hắn cho rằng mẫu hậu ra tâm, chúng sẽ bởi vì nàng tuổi tác già đi mà có điều hao tổn, nàng sẽ rõ ràng, đời người nhất đắc y không phải quyền lực, còn lại là những vật khác, nhưng thẳng đến hôm nay, mẫu hậu cũng không có rõ ràng, nàng ngược lại còn cầm. Thái tử vị trí tới uy hiếp hắn Hiên viên Nguyệt nhớ được tự mình tại chỗ liền cười, sau đó đầu cũng không quay lại ra Xuân Lan Cung, hắn không muốn lại cùng nàng nhiều lời một con chữ. Sành đương trên, mỏng mà dài nhỏ ánh mặt trời chiếu vào hiên viên Nguyệt quanh thân trên dưới, kia tinh tế từng đợt từng đợt ánh sáng khép tại trong đáy mắt hắn, giờ khác này hắn, rõ ràng xuyên qua bi thương. Hoa sơ tuyết tâm tư một động, rốt cuộc vẫn cảm giác đến đau đớn, sớm quên làm ba nữ nhân tức giận bực bội. Này cũng không phải hiên viên nguyệt sai, nghĩ thanh âm ôn hỏa xuống dưới. Hiên viên, như thế nào, phát sinh cái gì chuyện? Hiên viên nguyệt nghe này dịu dàng như nước nói, liền giống như một bò quang, đông dưng đem hắn từ băng hàn thế giới tốn trở về, hắn giật mình hoàn hồn, khỏe môi là rõ mỏng ý cười, yếu ớt nhã cao quý, đi đến hoa sơ tuyết trước mặt, vươn tay nắm chặt của nàng tay. Hoa sơ tuyết cảm giác đến của hắn đầu ngón tay một mảnh lạnh buốt, không nhịn được càng kinh ngạc. Hiên Viên, đến tuột cùng phát sinh cái gì chuyện, là cùng mẫu hậu cái nhau sao? Hiên Viên nguyệt lại tiêu sái một người, tựa hồ lúc trước hoàng thần chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn ảo giác, ung ung nắm hoa sơ tuyết tay, dịu dàng mở miệng, "Tuyết Nhi, đã các nàng vào tới, liền cho là bản cung tặng cho ngươi ba cái đồ chơi, ngươi liền tận tâm tận lực chơi, bản cung tin tưởng ngươi tuyệt đối là kia con mèo, bản cung sẽ sau lưng ngươi ủng hộ của ngươi." "Đồ chơi?" Hoa Sơ Tuyết cười lên, Như thế không tệ, có như vậy ba việc làm đồ chơi, đã hiên viên nguyệt như thế nói, kia nàng không tốt tốt chơi chơi phải hay không là rất xin lỗi qua các nàng và phủ thái tử Nguyễn Hoan Hậu. Đã có thái tử điện hạ ở phía sau ủng hộ, như vậy ta liền tới làm một con miêu đi. Hoa sơ tuyết nói xong cười lên, hiên viên nguyệt bởi vì của nàng cười cũng hoàn toàn buông lòng xuống dưới, giờ khác này hai lòng người không có khúc mắc, căn bản liền không có đem kia ba cái trướng mắt nữ nhân thả ở trong lòng. Hiên viên Nguyệt xoay người nhìn phía ngoài cửa mệnh lệnh, tới người, lập tức đem đồ ăn sáng chuẩn bị đi lên. Vâng, điện hạ. Như ý nghe chính sảnh động tĩnh bên trong, trong lòng không nhịn được thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra điện hạ cưới thái tử phi nương nương là cưới đối, từ trước điện hạ nếu là cùng hoàng hậu nương nương náo lên, nhất định là muốn hai ba ngày tâm tình không tốt, nhưng hiện tại bởi vì có thái tử phi, mới như vậy một chút liền tâm tình chuyển tốt. Điều này làm cho Như Ý rất cao hứng, cung kính đáp lại một tiếng, sau đó chỉ thị phủ thái tử hạ nhân chuẩn bị đồ ăn sáng đi lên. Rất nhanh một hàng tỉ nữa bưng cái khay đi tới, nhất nhất bày ở trên bàn, chờ đến bày tràn đầy một cái bàn thức ăn, Như Ý vung lên tay liền mệnh lệnh người đi xuống, chỉ giữ lại nàng một người tại bên cạnh hầu hạ. Hoa Sơ Tuyết nhìn một cái bàn thức ăn, líu lưỡi, sau đó nhìn phía Hiên Viên Nguyệt kinh ngạc mở miệng, này phải hay không là có điểm khoa trương? Tổng cộng liền như vậy hai người, đơn giản đồ ăn sáng, thế nhưng bày như vậy một cái bàn thức ăn, rất xa xỉ, người biết thiên hạ có bao nhiêu người ăn không được cơm sao. Hiên viên Nguyệt bị nàng nói được sừng sốt sừng sốt, nói thật ra, ở phương diện này, hắn thực sự không rất chú ý, thân là Đông cung thái tử, từ nhỏ đến lớn cuộc sống liền tương đối ưu việt, sau khi lớn lên, hắn tự mình càng là có kiếm tiền năng lực, cho nên tiêu tiền tới, trước giờ không lòng đau. Tự nhiên cũng không có từ một chút đồ ăn sáng trên, nghĩ đến thiên hạ có bao nhiêu người ăn không được cơm. Cho nên đâu? Hiên viên nguyệt nhìn hoa sơ tuyết ngăn nắp thứ tự giáo hơn hắn, khỏe môi kéo ra ý cười hỏi. Hoa sơ tuyết vẫy tay ra hiệu như ý tới đây, sau đó rất nghiêm túc phân phó như ý. Về sau, mặc kệ là đồ ăn sáng vẫn trong bữa cơm vẫn bữa tối, không cần như thế lãng phí, nhớ chọn các người già thích ăn thứ mấy thứ, cũng cho ta chuẩn bị ba lượng dạng thích ăn thứ. Như vậy liền được. Hoa sơ tuyết một phân phó song, như ý lấy mắt ngắm thái tử điện hạ, này phải hay không là rất kiệm người hầu, chính là vân quốc kia chút quý tộc, tối đa cũng so mắt trước mặt thiếu một ít hoa kiểu, mỗi gia đô là cực kỳ long trọng, điện hạ thân là thái tử, sao có thể so nhà khác kiệm người hầu vậy, này chuyển ra đi có thể hay không bị người cười nhạo đâu. Hiên viên Nguyệt lại không có như ý nghĩ như vậy nhiều, hắn trước kia là chưa từng nghĩ qua này vấn đề. Hiện tại Tuyết Nhi nói ra, hắn từ trong lòng nhìn thẳng vào, phát hiện của nàng chủ ý không tệ, chẳng những không tệ, hắn cũng phải đem này chuyện nhắc tới chiều nghị đi lên, để sướng nhà nhà bắt đầu bức ăn, làm việc thời điểm không cần lo nhiều làm nhiều, mọi thứ giản lược. Như ý, theo Thái Tử Phi nói làm, còn có về sau không được nghi ngờ chất vấn Thái Tử Phi nói. Hiên viên nguyệt con ngươi trong chợt lóe lên sắp bén, như ý nhanh trong túi đầu nhận sai, nô tỳ biết sai. đi xuống đi. xuống Dùng không ngươi chia thức ăn, chúng ta hai cái tự cho là đúng. Vâng, điện hạ, như ý chậm rãi rời khỏi đi, sảnh đường trên, hiên viên nguyệt chăm sóc hoa sơ tuyết dùng đồ ăn sáng, sau đó nói dậy của nàng lúc trước kiến nghị, thực sự là không tệ, hắn trở về chiều nghị thời điểm, liền đem này chuyện nói ra, xúc đốc mọi người cùng nhau giản lược làm lên. Hoa sơ tuyết khỏe môi bắt lời, tên gia hỏa này lại là sẽ ngay tại chỗ lấy tài liệu, Bất quả nói thật ra cư an nghị cũng không sao không tốt. Đồ ăn sáng sau, sát trời đã không sớm, hiên viên nguyệt leo hoa sơ tuyết đi trước trong cung, hoàng thượng sẽ linh trong chiều đại thần cùng các vị hoàng tử cùng nhau tế thái miếu, sau đó hoàng hậu tự tay thụ hoa sơ tuyết phượng ấn, như vậy nàng mới là hoàng gia chân chính con dầu Hào hoa xe ngựa trong, hiên viên nguyệt nắm hoa sơ tuyết tay hấm giọng mềm giọng mở miệng, tuyết nhì, ngươi đừng lo lắng, tất cả đều có ta ở đây hoa sơ tuyết biết môi đạm đạm cười yếu ớt trong lòng nàng đã có chuẩn bị hoàng hậu sẽ cố ý tìm phiền toái sẽ không thuận lợi đem phượng lớn trao tặng của nàng bất quá nàng không lo lắng cái này nàng tin tưởng hiên viên nguyệt sẽ không cho nàng hủy khuất hơn nữa nàng tự mình không phải vô năng vi lực người trước kia nàng còn muốn tránh đi vân quốc cái này nước sôi lửa bỏng nhưng hiện tại nàng sẽ không tránh lui nàng phải trợ giúp hiên viên nguyệt giúp hắn rút một tay không có chuyện gì ta tin tưởng ngươi. Hiên viên nguyệt nghe hoa sơ tuyết nói, trong lòng tràn đầy nu tình, quanh thân ấm áp ung, tiểu nhược minh nguyệt. Hai người nắm tay, tuy rằng kế tiếp không lại nói chuyện, bất quá bên trong xe ngựa dịu dàng lại ấm như xuân dương. Một lúc lâu sau, trong cung thái miếu cửa trước, lúc này cung kính đứng không ít người, dưới sớm hướng về trong triều đại thần, còn có sớm đến hoàng tử nhóm, sớm sớm liền đến, cùng nhau đợi, thái giám bén nhọn tiếng vang lên tới, thái tử điện hạ đến, thái tử phi nương nương đến. Thái miếu cửa trước, mỗi cái chiều quan cùng hoàng tử nhóm mồ nào một tiếng đình chỉ lúc trước tiếng nghị luận tiếng cười nói, nhất tề nhìn phía nơi không xa một chiếc hào hoa xe ngựa, đó là phủ thái tử chuyên dụng xe ngựa. Dẫn đầu xuống dưới là thái tử Hiên Viên Nguyệt, theo sát phía sau hắn xuống xe ngựa tự nhiên là tân hôn thái tử Phi Nương Nương, đối với này nhảy dù thái tử Phi Nương Nương, rất nhiều người hiếu kỳ, một thấy nàng từ trên xe ngựa xuống dưới, liền nhất tề nhìn chòng chọc nàng chỉ thấy nàng tóc mây cao kéo, đen nhánh như lưu vân. chính trong đoan đoan trinh chính cắm một nhành ánh vàng rực rỡ phượng hoàng thoa, phượng trùy trong ngầm một khỏa bạch ngọc châu. dưới ánh mặt trời, nhẹ tràn ra đếm đạo. quang hoa tới, đẹp đẽ quý giá hàng vạn hàng nghìn. tia tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan trên, da trắng như tuyết, lông mày kẻ đen tựa liễu, mắt hạnh tựa ám dạ trói mắt sao, nói không ra lọt lấy, như vậy thoát tục mặt mũi, sơn trên kia thiên, kiểu bá mỹ dáng vẻ, tao nhã cao quý cử chỉ. Thật là nhìn ngốc tất cả người mắt, mỗi người mở miệng nghĩ. Đây chính là cái kia lời đồn trong lan quốc xấu nữ sao. Tuy rằng lúc trước có đồn đãi nói nàng chẳng hề xấu, nhưng như vậy mỹ nhân lại há là không xấu hai chữ nhưng thuyết minh. Ở đây vương công đại thần không ít lòng người trong thở dài, này nữ cùng thái tử điện hạ lại là ngày tạo ngày bố trí một đôi mỹ nhân. So với mộ dung tướng quân nữ nhi mộ dung làm có hơn chứ không kém, mọi người trong lòng nghĩ như thế liền có không ít người lén lút nhìn phía vân quốc quyền cao chức trọng đại tướng quân Mộ Dung Khanh. Chỉ thấy Mộ Dung Khanh mày rậm căng thích, khỏe môi nết, đôi mắt hơi hơi lờ đẫn, sương sờ nhìn nơi không xa Thái Tử Phi, tựa hồ bị Thái Tử Phi kinh đến, mọi người đều không lưu tâm quay lại tầm mắt, bọn hắn cũng đều nhìn ngốc mắt, có cái gì tư cách nói người khác. Hiên viên Nguyệt đã dắt hoa sơ tuyết tay đi tới đối diện, Thái miếu trước mọi người càng phát nhìn rõ Thái Tử Phi nương nương dung mạo. Chia chút trong chiều đại thần không dám láo xược, nhao nhao cúi đầu, lại là hoàng thất hoàng tử nhìn đăm đăm nhìn trước mắt này vị xinh đẹp giai nhân, tốt mấy người trong lòng ghen tị, sắc mặt thay đổi mấy thay đổi. Lúc trước nghe nói này vị thái tử hoàng huynh thế nhưng thích một cái xấu nữ, bọn hắn sau lưng không có ít lấy bày tỏ làm thú vị, không nghĩ tới bây giờ nháy mắt công sức, này xấu nữ thế nhưng biến thành tuyệt thế vô song giai nhân, thân là vân quốc hoàng tử, quyền cao chức trọng. Bình thường như thế nào mỹ nữ không xem qua, chỉ là này nữ dung hợp đa dạng khí chất, thực sự là khó gặp tuyệt sắc, tuệ quang lưu chuyển con người, xảo tiếu yên nhiên phong nhã, giơ tay nhấc chân không tự ti cũng không hứng hoách, ánh mắt trong lão khí khinh lời mỗi một dạng đều cho nàng thêm phân, cho nàng trở thành làm người ta chú ý một người. Hơn nữa một hướng cao cao tại thượng, coi người như không có gì thái tử hoàng huynh, thế nhưng trước mắt dịu dàng nhìn nàng, một cười một lời trong. Thấy do hắn đối nảy vị Thái tử Phi Nương Nương yêu thích. Các vị Hoàng tử Trung Hòa Hiên Viên Nguyệt đi được gần đây Vĩnh Vương Hiên Viên Bân rất nhanh đi lên trước, cung kính mở miệng, gặp qua Thái tử Hoàng Huynh, Thái tử Phi Hoàng Tẩu. Vĩnh Vương Hiên Viên Bân tuổi tác không đại, chỉ là 17-18 tuổi niên kỷ, bất quá lại là đối Thái tử Hiên Viên Nguyệt thập phân đuổi mở ám, cho nên luôn luôn cùng Hiên Viên Nguyệt đi được gần. Hiên Viên Nguyệt thấy hắn đi lên hành lễ, hơi gật đầu dối ra khác một con tay vị dạy hắn. Ám tử tính ấm áp lãng tiếng vang lên tới, ngũ hoàng đệ lên đi. Vĩnh Vương Hiên Viên bân xếp hạng đệ ngũ, người xưng ngũ hoàng tử Vĩnh Vương. Vĩnh Vương ra mới mở miệng, phía sau mấy tên hoàng tử tất cả phản ứng kịp, lấy nhị hoàng tử tuyên Vương Hiên Viên dục cầm đầu mấy người hết thảy tiến lên đây hành lễ. Thân đệ đợi gặp qua thái tử hoàng huynh, thái tử phi hoàng Tẩu. Hiên Viên Nguyệt Tuấn mị ngũ quan càng phát lộng lây lóa mắt, ánh sáng rực rỡ như ngọc, chỉ là con ngươi đáy chợt lóe lên á mang. Tùy theo giọng cao mở miệng, hoàng đệ nhóm đều lên đi, không cần khách khí. Các vị hoàng tử tạ ơn, sau đó đứng thẳng eo, nhị hoàng tử hiên viên dục trực tiếp khen ngợi hoa sơ tuyết. Không nghĩ đến thái tử phi tẩu tẩu thế nhưng như thế mỹ mạo vô song, gọi được thần đệ đợi nhìn ngốc mắt, mong rằng hoàng huynh thứ lỗi. Hiên viên nguyệt gật đầu, cũng không có tức giận bực bội, có người khen ngợi tuyết nhi xinh đẹp, hắn nên cao hứng, cho nên hơi hơi câu một hạ khoe môi, nhị hoàng đệ khách khí. Hoa Sơ Tuyết nhìn lướt qua trước mắt này mấy vị hoàng tử, kể cả Hiên Viên Nguyệt tại bên trong tổng cộng là lục vị hoàng tử, đối với hoàng thất nhà tới nói, lục vị hoàng tử chẳng hề tính nhiều, này cũng là bởi vì trước kia Văn Thuận Đế tự sủng hoàng hậu một người bố trí, nếu không hoàng thất trong tuyệt đối sẽ không chỉ có trước mắt mấy vị hoàng tử, đến ở trước mắt này mấy vị, có thể tại hoàng hậu tay chân dưới sống sót, chỉ sợ cũng là trải qua không ít kinh tâm động phách gạo. Hoa Sơ Tuyết nghĩ càng phát cẩn thận đích thực đánh giá. Này mấy vị hoàng tử trong, ngoài hiên viên nguyệt, bộ dạng nhất xuất sắc đó là hoài vương hiên viên cẩm, hoàng tử khác tuy rằng cũng bộ dạng không tệ, nhưng cuối cùng không bằng này hai người xuất sắc, xem ra đồn đại không hư, nghe nói văn thuận đế từ khi cùng Nguyễn Hoàng hậu quyết liệt sau, lại cái gì hậu phi, chẳng hề lấy Mỹ mạo luận, còn lại là lấy tài đức dịu dàng cái gì, cho nên này sinh hài tử cũng không có hết sức xuất sắc, mà hiên viên nguyệt sở dĩ xuất sắc. Cũng là bởi vì hắn mâu hậu tướng mạo xuất chúng nguyên do. Các đại thần gặp hoàng tử nhóm đi qua lễ nghi, cho nên nhao nhao tiến lên hành lễ, gặp qua Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi Nương Nương. Hiên viên Nguyệt nhìn lướt qua, uy nghi tờ giờ ở mở miệng, lên đi. Cảm ơn Điện Hạ. Mọi người vừa mới dậy, liền nghe đến Thái Miếu phía trước vang lên Thái giám sướng đồng ý tiếng. Hoàng thượng Giá Lâm. Nay một tiếng khiến cho mọi người nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Chẳng quan tâm đánh giá thái tử phi nương nương, nhanh chóng phân loại đến hai bên đi, nhất tể cung nên hoàng thượng. Hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai người lĩnh tuyên vương đợi các vị hoàng tử, cùng nhau nên hướng kia ngừng xuống dưới hoa lệ liên xa, nhiều người hoàng tử vang dội tiếng vang lên, nhi thần đợi khấu kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn an. Hoa sơ tuyết đi theo hiên viên nguyệt phía sau hành lễ, một đôi mắt lặng lẽ ngắm từ hoa lệ liễn xa trên xuống dưới văn thuận hiên viên mạc thương này hiên viên mặc thương thế nhưng là một cái yêu ớt nhã nam tử tuy rằng niên kỷ không nhẹ nhưng chẳng hề biểu hiện khí lão an mặc một thân long bào không có giống như đế hoàng âm ngao thịnh khí lăng nhân ngược lại có một loại dáng vẻ thư sinh yếu ớt nhã ngũ quan thanh tuyển mặt mày sáng sủa, từ hào hoa liễn xa trên xuống dưới sau khỏe môi liên bắt hơi hơi ý cười cười nhìn lấy hiên viên nguyệt cầm đầu mấy vị hoàng tử ôn nhuận như nước tiếng liền vang lên hoàng nhi nhóm lên đi. Cảm ơn phụ hoàng. Hoa sơ tuyết theo hiên viên nguyệt phía sau dậy, thập phân kinh ngạc, không nghĩ đến vân quốc văn thuận đế, thế nhưng là như vậy ấm áp hung yếu ớt nhã người, hoàn toàn không tựa giống như đế hoàng, quanh thân trên giới không có dường như một hào đế hoàng khí, bất quả nếu như thật cho rằng hắn là một cái hôn quân hoặc là vô năng quân hoàng, vậy thì sai, của hắn ánh mắt thanh minh, nhưng không mất uy nghi, mặt mùi ấm áp hung lại không mất quân hoàng ngạo khí, vàng không cũng không thể ngăn lại ở. Nguyễn Hoàng Hậu Hoa sơ tuyết chính phán đoán, liền nhìn thấy văn thuận đế hoa lệ liên xa phía sau, lại nâng tới mấy đỉnh mềm mại kiểu, cái kiệu, cái tiệu dừng lại, liền có thái dám bẩm báo tiếng vang lên. Cơ phi nương nương đến, lương phi nương nương đến, ngọc phi nương nương đến, nghe thường công chúa đến, lạc anh công chúa đến, minh nguyện công chúa đến. Rất nhanh, sắc màu rực rỡ một nhóm người đi tới đối diện, một đi tới liền đối văn thuận đế thi lễ. thân thiếp đợi gặp qua hoàng thượng. Cầm đầu nữ tử tú lệ dịu dàng, muốn nói dung mạo thực sự không phải trên trên trọ, bất quá nàng nói chuyện dịu dàng động lòng người, giơ tay nhớt chân càng là mang một đoàn hoa khí, tuy rằng cao quý làm hoàng phi, lại không có kia loại thịnh khí lăng nhân, này người sợ rằng chính là lời đồn trong cơ phi, thực sự là người khôn khéo nhanh nhẹn vật. Hoa sơ tuyết đánh giá, liền lại nhìn phía cơ phi phía sau hai ba cô gái, ngoài lương phi cùng ngọc phi ở ngoài, còn có mặt khác hai ba tên quần áo hoa lệ nữ tử, cũng đều là hoàng thượng phi tử đi, cái này người một thấy văn thuận đế, đều là mãn nhãn tình ý kéo dài, một đôi mắt dính vào văn thuận đế trên người liền không rời khỏi qua, bất quá văn thuận đế cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, hơi gật đầu, ra hiệu các nàng lên. Các phi tử thỉnh an, liền đến phiên phía sau các nàng công chúa, nghe thường công chúa hoa sơ tuyết là nhận thức, mặt khác hai tên một lớn một nhỏ công chúa, nhiều hơn một cô gái, Giữa lông mày cùng cơ phi rất tương tự Chắc hẳn chính là thâm thụ văn thuận đế Sùng ái lạc anh công chúa Lạc anh công chúa con ngươi Trong có hoàng gia thiên kim nạo khí Mặt khác một tên ít hơn điểm minh nguyệt công chúa Tuổi tắc còn không lớn hết sức Chắc hẳn là ai phi tử sở sinh Nhi thần gặp qua phụ hoàng Chúc phụ hoàng vạn an Văn thuận đế quét mắt một cái nữ nhi nhóm Mặt trên ý cười chẳng ra Chậm rãi mở miệng, lên đi Hiên viên nghe thường đám người tạ ơn Sau đó lui qua một bên, tựa không chút dám tiêu ngạo, quy quy củ củ đứng đến bên cạnh, cùng từ trước làm sàng làm bậy hoàn toàn bất đồng. Hoa sơ tuyết thấy có phần nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ đến này nghe thường công chúa cũng có như thế dịu dàng thời điểm. Thật sự là kêu nàng mở rộng tầm mắt, nàng đang muốn, cảm nhận đến đối diện nên ngang bắn tới đây nhãn tuyến, rất nhanh trông đi qua, không phải hiên viên nghe thường lại là ai, chính dùng. Một đôi mắt con mắt quét nàng vậy. Bất quá cũng là khoét nàng mà thôi, ngược lại không dám nói lung tung. Văn thuận đế tầm mắt từ hậu phi cùng nữ nhi nhóm trên người thu hồi lại, ôn nhã con ngươi rơi xuống tại hoa sơ tuyết trên người, chậm rãi mở miệng hỏi hiên viên nguyệt, nguyệt nhi, đây chính là thái tử phi sao? Hiên viên nguyệt lập tức kéo hoa sơ tuyết tay tiến lên một bước bẩm báo, đúng, phụ hoàng, đây là tuyết nhi. Hoa sơ tuyết vừa nghe văn thuận đế điểm đến tự mình tên, lại không nói chuyện tựa hồ không từng nổi. Nhanh chóng túi đầu ấm áp rung mở miệng, tuyết nhi gặp qua phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn an. Lúc trước nàng lén lút xem qua văn thuận đế, không biết vì sao không phải như vậy chán ghét văn thuận đế, tuy rằng này gã hoàng đế rất khả năng cùng nạp lan ra có thủ, nhưng là nàng chính là cảm nhận không đến kia phần chán ghét. Văn thuận đế nghe đến hoa sơ tuyết nói, gật đầu mở miệng, ngẩng đầu lên cho chấm xem xem, nguyệt nhi thích là như thế nào nữ tử. Này tiếng tuy rằng như trước ôn hòa nhưng mang một nét thoáng hiện không tha kháng cự uy nghi. Hoa sơ tuyết nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía văn thuận đế hiên viên mặt thương. Lúc trước đã đánh giá qua nảy vị hoàng đế, cho nên hiện tại gặp lại, nàng thản nhiên được nhiều. Bất quá gần khoảng cách nhìn nhau, hoa sơ tuyết vẫn lại kinh ngạc một hồi. Văn thuận đế thực cùng khác hoàng đế không giống nhau. Hắn con ngươi thanh minh không có giống như đế hoàng cao thâm khó lường. Nếu như không, phải ngươi này tâm cơ quá sâu, đó là hắn là một người chính trực, nhưng Hoa sơ tuyết ánh mắt hơi hơi ám, nếu như văn thuận đế thực là một người chính trực, vì sao nạp lan du sẽ như thế hận hắn vậy, càng thậm chí vào nói vân quốc hoàng thất chính là bọn hắn nạp lan ra kẻ thủ, này lại là như thế nào một sự việc. Hoa sơ tuyết ám tự suy đoán, mà trên thủ văn thuận đế, một thấy hoa sơ tuyết mặt mũi, trong phút chốc cả người thế nhưng ngây người, tốt lâu không có nói một câu, con ngươi trong càng là dâng lên thay đổi bất ngờ thần thái, hoàng đế không nói chuyện. Không người dám nói chuyện, trong triều đại thần còn có hoàng thất hoàng tử, tốt lâu đều không người dám lên tiếng, mỗi người trong lòng nghĩ, chẳng lẽ nói hoàng thượng cũng bị thái tử phi nương nương mỹ mạo kinh ngạc đến ngây người? Hiên Viên. Nguyệt Kỳ lạ nhíu mày trông đi qua, Văn Thuận Đế thần dung đã khôi phục như thường, mặt trên ý cười so với lúc trước càng phát nhu hòa, chậm rãi mở miệng. Thái tử phi diện mạo không tục, cử chỉ tao nhã, có thể nói nữ tử tấm gương. Một lời rơi xuống, Trong triều đại thần kinh, sau đó mọi người cùng nhìn nhau, đừng nhìn hoàng thượng làm người ôn nhã, tựa hồ không tính cách, nhưng là hắn nhưng không phải kẻ đầu đường xóa chợ có thể đối kháng hoàng hậu người tự nhiên không phải vô năng hạ người, hơn nữa cho tới nay, có thể được đến hắn khen ngợi người ít càng thêm ít, hiện tại hoàng thượng thế nhưng vừa thấy mặt, liền dành cho thái tử phi như thế cao khen ngợi, không biết đây là cái gì ý tứ. Mỗi người trong lòng đoán chừng. Chẳng những là cái này trong triều đại thần, ngay cả tuyên vương hiên viên dục đám người cũng kinh ngạc vô cùng, cái cái cẩn thận liếc về phía phụ hoàng, hoài nghi tự mình nghe lầm, bọn hắn mấy cái hoàng tử, tuy rằng đa số còn không có chính phi, nhưng là phủ trên bị chỉ kết hôn cũng có tốt mấy vị, phụ hoàng có lẽ tới không có khen ngợi qua đâu một cái, nhưng bây giờ lại khen ngợi như vậy một cái mới gặp một mặt người. Chẳng những là tuyên vương đám người, Chính là công chúa hiên viên nghe thường đám người cũng kinh ngạc, hơn nửa ngày phản ứng không kịp, phụ hoàng tuy rằng nhìn qua rất ốn nhã, nhưng sự thật trên hắn đối người rất lạnh nhạt, hơn nữa lạnh lùng, chẳng hề tựa mặt ngoài thấy như thế, nhưng bây giờ lại đối hoa sơ tuyết như thế tốt. Hiên viên nghe thường đám người nhận lấy kích thích, ngoài các nàng, thái tử hiên viên nguyệt cũng kinh ngạc vô cùng, rất nhanh nâng con mắt trông đi qua, văn thuận đế đã lĩnh một đám người đi tới, hắn chỉ thấy phụ hoàng một cái bóng lưng. Nay trong mọi người, chỉ có hoa sơ tuyết không lưu tâm, mắt nhìn văn thuận đế đi tới, liền cung kính mở miệng, cảm ơn phụ hoàng. Hoàng đế Gia Lâm, Thái miếu Chi môn trầm rãi mở ra, hoàng thượng dẫn nhiều người hậu phi hoàng tử công chúa, trong chiều đại thần vào Thái miếu tế quý vị tổ tiên. Chờ đến mọi người theo ban liền liệt phân xếp tốt, mới phát hiện một cái trọng yếu sự tình, Nguyễn Hậu cũng không có xuất hiện, lúc trước bởi vì mọi người đều nhận lấy Thái tử phi hấp dẫn. Cho nên quên cái này chuyện, lúc này vào thái miếu, mọi người mới phát hiện hoàng hậu thế nhưng không có tới. Văn thuận đế sắc mặt u ám, nhìn phía một bên hầu hạ của hắn thái giám, hạ Hà... huyên, hoàng hậu như thế nào còn không có tới đây. phái người đi tra một chút. Hà huyên đó là văn thuận đế bên cạnh bên người hầu hạ thái giám, vừa nghe hoàng thượng lạnh lùng tiếng, nhanh chóng linh chỉ chạy đi tuần tra, rất nhanh lại chạy vào tới, cung kính đáp lời, hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương vừa rồi phái thái dám tới đây bẩm báo, nói nàng thân thể không thích liền không tới. Lời vừa nói ra, văn thuận đế cùng hiên Viên nguyệt sắc mặt lạnh, nhất là hiên Viên nguyệt sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn. Hắn buổi sáng vào xuân lan cung thời điểm, còn thấy mẫu hậu thân thể rất khỏe mạnh, lúc này liền không thích, rõ ràng là tìm tịch miệng khó xử bọn hắn. Nàng là không muốn cho tuyết nhi thụ phượng ấn, cũng lấy bày tỏ hướng lan quốc triều thần tỏ vẻ, nàng chẳng hề chấp nhận này vị con dâu. Trong chiều một ít đại thần cùng hoàng tử trong một ít người, nghe thái giám hạ uyên bẩm báo, không khỏi là vui sướng khi người gặp hoa lên, cùng nhau nhìn thái tử hiên viên nguyệt, bọn hắn mẫu tử không cùng, luôn luôn đều không phải cái gì bí mật, cái này có tâm cơ khác người mong còn không được các nàng nháo được càng lợi hại càng tốt, như vậy vào bọn hắn lại là có lợi. Thái giám hà uyên bẩm báo sau đó, văn thuận đế như mi, hơn nửa ngày không nói chuyện, sau đó mệnh lệnh hà uyên Mang hai tên ngựa y đi đi nhìn xem hoàng hậu vì sao không thích, mặt khác thay chấm bẩm báo hoàng hậu, nếu là hoàng hậu thực không thích, cho hoàng hậu an tâm nuôi thân thể, chấm sẽ cho cơ phi tạm thay hoàng hậu thụ thái tử phi phượng ấn. hạ huyên lĩnh mệnh, chạy vội mà đi. Thái miếu bên trong, mọi người nghe hoàng thượng nói, đều có chút chấn kinh, kỳ thật hôm nay tế thái miếu, tuy rằng có thụ phượng ấn nói đến, nhưng phượng ấn chẳng hề là hàng đầu, trước tế xong thái miếu. Ngày sau lại thụ Phượng Ấn cũng là giống nhau, hoàng thượng luôn luôn không cùng hoàng hậu chính diện giao phong, này một lần thế nhưng vì thái tử Phi, trực tiếp cùng hoàng hậu giao thượng thủ, hoàng thượng như thế một nói, hoàng hậu há liền thực bệnh, chỉ sợ cũng sẽ kiên trì tới, nàng nhất. Thống hận đó là cơ Phi, lại ra sao sẽ đem này loại cơ hội nhường cho cơ Phi đâu. Thái miêu Trong, trong lòng mỗi người đều từng người đoán chừng, không biết vì sao hoàng thượng sẽ đối thái tử Phi đặc biệt xem trọng. Nhưng nghiêm túc nhìn lại, cũng không trố không ổn, chẳng lẽ là hoàng thượng thích thái tử phi? Hiên viên nguyệt nghe hoàng thượng nói, lại là trong lòng một thích, vốn còn lo lắng ngày hôm nay vượng ấn lấy không được, không nghĩ đến phụ hoàng thế nhưng như thế hạ lệnh, mẫu hổ nghĩ không tới đều khó có khả năng. Hoa sơ tuyết có phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng đối nảy vị tao nhã yêu ớt nhã văn thuận đế có mới nhận thức, đừng nhìn hắn ở mặt ngoài rất ấm áp ung, thực tế trên rất có thủ đoạn, hắn đơn giản một câu nói. Liền khắc chế hoàng hậu, hiện tại hoàng hậu cho dù có ý khó xử nàng, cũng không thể, hoa sơ tuyết nghĩ liền khỏe môi méo một cái, hoàng thất người, một cái so một cái lợi hại. Không đại công sức, thái miếu ngoài cửa, liền vang lên thái giám tiếng kêu, hoàng hậu nương nương giá lông. Tới được tốt nhanh à, không ít người ở trong lòng thở dài, này hoàng hậu giả bộ bệnh là không cần hoài nghi, nàng rõ ràng là không muốn đem phượng ấn thụ vào thái tử phi, hiện tại ép vào thế cục là không thể không xuất hiện. Theo thai giám bẩm báo, các vị triều thần cùng các vị hoàng tử nhanh chóng nên đi lên. Nhi thần, chúng thần, gặp qua mẫu hậu, hoàng hậu nương nương. Ngoài cửa, lồng lộng hùng dũng một người đi đường đi vào tới, mọi người không ngẩn đầu liền nghe đến bên thai tất tất tốt tốt quần áo tiếng động, thái miếu trong tràn ngập nồng nạc hương khí, cùng nhau trầm thấp sắc bén lư trong âm thanh dậy, bình thân đi. Hoa sơ tuyết nghe thấy này tiếng liền biết này nguyễn hậu thập phân cường thế liên giống như hiện đại kia chút nữ cường nhân dường như, luôn luôn lấy tự mình làm trung tâm, người khác căn bản đều là của nàng phụ thuộc phẩm, mặc kệ là trượng phu vẫn nhi tử toàn không có trong lòng nàng quyền thế đại. Thái Miêu trong mọi người dậy, Hoa Sơ Tuyết theo Hiên Viên Nguyệt phía sau lui đến một bên, bất quá nàng cũng không có như lúc trước liếc trộm Hiên Viên mặc thương như thế liếc trộm Nguyễn Hậu, đã nhân ra mọi cách làm khó dễ nàng, nàng cần gì phải tự đòi không thú vị vậy. Cho nên mắt không thấy lòng không phiền Cúi đầu nhìn mặt đất Bất quá nàng không muốn trêu chọc Nguyễn Hậu Không đại biểu Nguyễn Hậu liền sẽ buông tha nàng Nguyễn Hoàng Hậu Linh Xuân Lan cung nữ quan còn có mấy danh cung tỷ Chậm rãi đi đến hoa sơ tuyết trước mặt Sắc bén tiếng lạnh leo Rét buốt vang lên tới ngươi chính là Thái tử Phi Vâng Hoa sơ tuyết lên tiếng Như cũ túi đầu nhìn mặt đất Nó cũng không thèm nó ngừng tại mắt trước mặt Nguyễn Hậu Không cần nhìn Chỉ là dùng cảm nhận. Nàng đều có thể cảm nhận đến này nữ nhân lợi hại Một đôi lợi con ngươi hình như lưới dao sắc bén dường như trọc thẳng đến trên thân thể nàng Không chỉ như thế, kia hàn khí quần cuộn tràn ra tới Đông lạnh được người phát lạnh Nguyễn hậu lánh nạo màu đen con ngươi liếc nhìn một mắt thấp túi thấp đầu nữ tử Không nhịn được hí mắt, trong mắt liền có khinh thường ý Nguyệt nhi ngỗ ngược nàng, lẫn nhau trong người cũng không gì hơn cái này thôi Nghĩ lạnh nặng tiếng lần nữa vang lên, ngẩn đầu lên Hoa sơ tuyết chẳng hề là sợ hãi này Nguyễn Hậu, chỉ là bởi vì nhân ra không thích nàng, nàng cần gì phải cầm mặt nóng rán đít lạnh, nhưng nghe đến Nguyễn Hậu cho nàng ngẩn đầu lên, nàng liền không tự ti cũng không hống hách ngẩn đầu nhìn phía trong truyền thuyết Nguyễn Hậu, an tinh đánh giá nàng, chỉ thấy này Nguyễn Hậu niên kỷ chẳng hề lớn, tối đa 40 tuổi trên dưới, nhưng là bởi vì bảo dưỡng được tốt, cho nên ngược lại như 30 xuất đầu giống như, thân hình cao gầy, đường con lạ. Lướt. Ngũ quan càng là diễm lệ dễ thương, hẹp dài mắt xếp, dài nhỏ mi phong, kia môi cũng là khêu gợi, bất quá trên mặt nàng gặp lại một nét thoáng hiện kiên cường cường thế, ánh mắt càng là mang một nét thoáng hiện hung ác tuyệt đối, ánh mắt sắc bén dị thừa nở dê, cho người một nhìn, liền biết này nữ không phải người lương thiện. Nguyễn Hoàng Hậu lạnh leo rét buốt đánh giá hoa sơ tuyết, mi không tự giác liền túc lên, lúc trước còn cho rằng này hoa sơ tuyết là bởi vì hèn nhát bị hội. Cho nên mới sẽ túi đầu không dám nhìn nàng, hiện tại lại nhìn, lại không phải như vậy trở về, này nữ nhân ánh mắt thản nhiên thanh minh, cũng không tựa hào em ngại. này an lăng thành bên trong có thể thản nhiên nhìn thẳng nàng con ngươi cũng không có mấy người, chính là luôn cùng tại tự mình bên cạnh mộ dung lam cũng không dám nhìn thẳng của. Nàng con ngươi, xem ra này nữ lại là cái nhưng bồi dưỡng tài, cũng hoặc nàng thật là. Nguyễn hậu con ngươi lóe ra chưa chắc, chậm rãi hòa hoãn một ít. Xoay người hướng thái miếu chính trong vị trí đi đến. Văn thuận đế đứng ở chỗ ấy, chầm rãi xoay người nhìn tới đây, thấy Nguyễn Hậu xuất hiện, quanh thân trên dưới không có dường như một hào giao động, tương phản kia chợt lóe lên con ngươi trong gần có ám mang, sau đó âm trầm tiếng vang lên tới. Bắt đầu đi. Nguyễn Hậu đi đến Văn thuận đế bên cạnh, hung hăng âm ngao nhìn chầm chầm hắn, tùy theo sắc mặt bình tĩnh trở lại. Tuy rằng này một đôi đế hoàng đế hậu không có qua nhiều nói cái gì. Nhưng có mắt người đều biết giữa bọn họ không hòa thuận. Kế tiếp đó là lễ nghi quan đọc diễn văn, cảm thấy an ủi tổ tiên hồn thiêng trên trời, thật dài đọc diễn văn trong mọi người túi đầu nghe đọc, chẳng những là bọn hắn cái này người, ngay cả đế hoàng đế hậu cũng không dám kinh thường, cung kính túi đầu mà đứng, một nén hương sau đó, thật dài đọc diễn văn tuyên đọc hoàn tất, lễ nghi quan chủ trì hoàng thượng hoàng hậu cảm thấy an ủi tổ tiên, sau đó lại là một phen thật dài đọc diễn văn. Hoa sơ tuyết thiếu chút không nghe đập ngủ, không nghĩ đến tế miếu thế nhưng như thế rừng già, cùng hiện đại kêu loại sẽ nghĩa linh hội một cái, bất quá tuy rằng phiền chán, lại không có biểu hiện ra ngoài, nơi này tốt xấu là hoàng gia thái miếu, như thế nào cũng nên đối cái này người tôn kính chút, cho nên vẫn không nhúc nhích nghe. Đọc diễn văn sau đó là hoàng thượng cùng hoàng hậu bái tổ tiên, sau đó phương là thái tử cùng thái tử phi bái tổ tiên, bái xong rồi tổ tiên. Hoàng thượng đối bọn hắn hai vợ chồng khuyên gian, sơ ý là từ nay về sau muốn đồng cam cộng khổ, đồng hội đồng tuyển, chờ đến hoàng thượng khuyên gian xong rồi, đó là các vị hoàng tử tế tổ chức, cuối cùng là trong triều đại thần. Tế miếu sau đó đó là thụ thái tử phi phượng ấn, mọi người phân loại tại đại miếu hai bên, hoàng hậu làm liệt tổ liệt tông diện thụ thái tử phi phượng ấn, nàng cho dù đứng đắn đi đến hoàng gia gia phả, thành hiên viên gia con dâu. Chính trung vị sắp xếp Nguyễn Hoàng Hậu, hơi nheo mắt nhìn quỷ trên mặt đất hoa sơ tuyết, con người u ám đến cực điểm, vốn nàng là không muốn tiến đến thụ phượng ấn cho hoa sơ tuyết, chỉ cần nàng không thụ nàng phượng ấn, chính là không thừa nhận nàng là hoàng gia con dâu, chỉ là không nghĩ đến hiên viên mặc thương thế nhưng mệnh thái dám tiến đến truyền nàng, còn nói cái gì nếu như Hoàng Hậu bệnh, liền cho cơ phi làm hộ thụ ấn, này nàng ra sao đồng ý, nàng lại không thích hoa sơ tuyết, chính là đánh nàng đuổi đi nàng nàng cũng là của nàng con râu kia hàn cơ tính cái gì thứ nàng cùng hiên viên mặc thương sau đi theo hắn nam trinh Bắc chiến ngựa chiến nhiều năm phương đi lên này địa vị cao kia hàn cơ từng làm cái gì nàng ngoài biết dỗ hoàng thượng vui vẻ tranh hoàng thượng sủng khắc sẽ cái gì nguyễn hậu đối với hàn cơ thập phân đoán hận liền nàng hận nhất người chính là văn thuật đế vì sao vì sao như vậy nhiều năm hắn đối nàng như cũ lãnh nhược băng sương không chịu nhân nhượng nàng Năm đó thề non hẹn biển chẳng lẽ đều là giả không được, nếu là không có nàng, lại đâu tới của hắn Giang Sơn, hắn hôm nay tất cả, hiện tại hắn thế nhưng vì này cái vừa mới gặp mặt thái tử phi mà uy hiếp nàng, hắn là càng lúc càng không đem nàng để vào mắt. Nguyễn Hậu trong lòng sóng lên sóng xuống bắt đầu khởi động, chỉ là mặt trên không có tự hào biểu hiện, cho nên ngoại nhân không biết trong lòng nàng sớm đã là lật giang thao biển, trong lòng càng là chán ghét hoa sơ tuyết. Bất qua trước mặt cả triều văn võ, còn có hoàng thất nhiều người hoàng tử công chỗ diện, nàng chính là có ý làm khó dễ hoa sơ tuyết, cũng không muốn cho tự mình thụ người dèm pha, cho nên Nguyễn Hậu cuối cùng quyết định lần này trước tạm thời buông tha hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết, thân là vân quốc thái tử phi, muốn luôn hành cử chỉ đều hợp lễ nghi, ngươi chính là vân quốc nữ tử mẫu mực, vạn không thể đi lô mãng cử chỉ, trên hiếu trường bối, dưới đối trẻ thơ, càng muốn an ủi tốt phủ thái tử trong ngoài người. Hoa sơ tuyết nghe Nguyễn hậu nói, biết hôm nay thủ phượng vấn việc, cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua, trong lòng nàng sách một hơi cuối cùng buông lòng. Kỳ thật nàng chẳng hề sợ này Nguyễn hậu, chỉ là không muốn cho Hiên viên Nguyệt khó làm người. Nàng vừa mới gả vào Hoàng thất, liền cho các nàng mẫu tử trong tình huống trở nên càng hỏng việc, chỉ sợ Vân quốc cái này người liền sẽ loạn khua môi múa mép. Vâng, mẫu hậu. Nguyễn hậu gặp Hoa sơ tuyết nặng đáp hứng, thập phân thụ giáo, nàng nếu là lại tìm thiên thoại. Tỏ rõ được nàng độ lượng qua tiểu, một bên nghĩ một bên chậm rãi mệnh lệnh phía sau nữ quan, đem Phượng Ấn mang tới. Vâng, Hoàng hậu. Nữ quan rất nhanh từ Thái Miếu Trong lấy Phượng Ấn tới đây, phụng đến Hoàng hậu tay trong, Nguyễn hậu nhìn tay trong Phượng Ấn. Kỳ thật này Phượng Ấn chẳng hề lớn, nhưng lại có không ít quyền lực, từ nay về sau nó sở đại biểu thân phận nhưng vân quốc Thái Tử Phi, đứng sau Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, chính là các vị Hoàng tử nhóm cũng không dám tùy ý đắc tội nàng vốn nàng cho rằng này phượng ấn là mộ dung lam kia nha đầu luôn bị nàng điều dưỡng được hảo hảo về sau tất nhiên cũng là nghe lệnh bởi của nàng như vậy tương lai nàng há liền không hô phong hoán vũ cũng sẽ không bị quản chế vào người không nghĩ tới bây giờ thế nhưng lại như vậy một nữ nhân hoa sơ tuyết tiếp ấn nguyễn hậu đem phượng ấn giao cho hoa sơ tuyết trong tay hoa sơ tuyết cười tạ ơn cảm ơn phụ hoàng mẫu hậu ân điển lên đi Văn thuận đế mắt thấy phượng ấn đã giao, liền trầm rộng mở miệng, quét hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết một mắt, sau đó ra lệnh một tiếng rời khỏi thái miếu, dẫn đầu trên hoa lệ liễn xa rời khỏi. Phía sau một mảnh vang dội tiếng, cung tống hoàng thượng rời khỏi. Hoàng thượng vừa đi, thái miếu bên trong mọi cách thế hình dáng lộ ra ra, cơ phi ý cười trong suốt đi đến Nguyễn Hậu trước mặt, trước cung kính cho Nguyễn Hậu thịnh an, sau đó đầy mặt hâm mộ mở miệng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Được như vậy một cái mỹ mà bất phàm con dâu, thật làm cho muội muội ta hâm mộ chết. Hàn Cơ nói xong, quả nhiên là đầy mặt hâm mộ. Sau đó còn vươn tay kéo Hoa Sơ Tuyết, tựa hồ hết sức thân mật dường như. Hoa Sơ Tuyết sao lại không biết này Hàn Phi căn bản là cho nàng là súng dùng, biết rõ Nguyễn Hậu trong lòng có gai, thế nhưng còn chọn của nàng thứ, đây là cho tự mình tìm phiền thoái. Quả nhiên Nguyễn Hậu vừa nghe Hàn Cơ nói, sắc mặt ám, ưu nhiên nhìn Hoa Sơ Tuyết một mắt kia hàng cơ lại tiếp tục mở miệng, muội muội xem này thái tử phi không so kia mộ dung tướng quân nữ nhi sai, cho nên nói tỷ tỷ một chút mệnh đều không ăn, ngược lại là chiếm tiện nghi đấy. thiên hạ người đều biết nguyễn hậu hướng vào con dâu chính là mộ dung lam, này hàng cơ cứ như thế nói, tự nhiên là chọn các nàng mẹ con dâu không cùng. tuy rằng nguyễn hậu biết hàng cơ tâm tư, cũng thập phân cáo giận nàng, bất quá này hoa sơ tuyết tồn tại, thực sự là nhắc nhở nàng. Nàng một lời cửu đỉnh Nguyễn Hoàng hậu thế, nhưng nói không giữ lời, cảnh này khiến nàng mặt mũi mất hết, táo giận dị thừa nở dê. Bất quá Nguyễn Hậu lại há là kia đợi bị thiệt thòi người, khóe môi hơi vạch, sắc bén mở miệng. Muội muội làm gì hâm mộ người khác đâu, đừng quên Tuyên Vương điện hạ cùng công chúa chuyện chung thân còn không có quyết định vậy, bản cung nhất định sẽ hảo hảo vì hắn nhóm chó lựa, đến lúc đó nhất định cho Cơ Phi muội muội vừa lòng. Lời này vừa nói ra, Cơ Phi bị khắc chế. Nàng lại được sủng, cũng không phải hoàng hậu, của nàng một song nhi nữ hôn sự, tuy rằng có hoàng thượng, nhưng nếu là hoàng hậu từ giữa làm khó dễ, chưa hẳn là chuyện tốt ta nàng rốt cục cười không nổi. Hoa sơ tuyết không nói một lời nhìn hết thẻ trước mắt, chỉ làm không biết. Nàng nhưng không muốn trộn lẫn cùng hậu phi đấu tranh trong đi, này hai người đấu cái một mất một còn ngược lại, tránh các nàng có tinh lực tìm người khác phiền thoái, nghĩ như thế, càng là sống chết mặc bây. Bất quá Nguyễn Hậu một lời rơi xuống, không muốn lại chú ý người khác, trực tiếp mệnh lệnh thái giám, hồi cung. Vâng, Hoàng hậu nương nương. Mọi người một nhìn Hoàng hậu rời đi, nhanh chóng cung tống Hoàng hậu rời khỏi, kế tiếp cơ phi đợi trong cung hậu phi lần lượt rời đi. Tiếp cơ phi gần rời đi ngược lại không quên lĩnh mấy cái hậu phi cùng hoa sơ tuyết chào hỏi. Thái tử phi nếu là xem trọng chúng ta cái này tỉ muội nhóm, không có chuyện gì có thể tiến cung tới ngồi một chút. Hoa sơ tuyết nhất nhất cảm ơn, cung tống này mấy nữ nhân rời đi, trong cung hậu phi có cái nào là tốt, đều phân thành nhất phái nhất phái, bất quá so sánh vào nguyễn hậu, cơ phi rõ ràng chiếm ưu thế, mọi người tựa hồ đều rất thích nàng. Thái miếu Trong, mỗi cái hoàng tử cùng trong triều đại thần nhau nhau chào hỏi cáo từ rời đi, hiên viên Nguyệt Linh hoa sơ tuyết cũng đi ra cửa đi, hiên viên Nghê Thường luôn đi theo hoa sơ tuyết phía sau, khỏe môi câu cười như không cười. Từ đầu tới đôi cũng không có nói cái gì, làm Hoàng Huynh diện, nàng nhưng không dám nói lung tung. Đại cửa miếu trước, Hiên viên Nguyệt lĩnh hoa sơ tuyết trên xe ngựa, chuẩn bị xuất cung hồi phủ. Hiên viên nghe thường gần cửa xe, cầu khẩn Hiên viên Nguyệt, Hoàng Huynh, ta đi phủ thái tử chơi chơi. Hiên viên Nguyệt sắc mặt không thiện, hôm nay phủ thái tử cùng trong cung phát sinh sự tình mệnh hắn thập phân không vui, cho nên căn bản lười phải chào hỏi Hiên viên nghe thường, cho nên bản thanh tú kiên quyết mặt. Lệnh nặng mở miệng, không được, hồi tự mình trong cung đi. Nói xong vô hiên viên nghe thường tay, liền phân phó phủ thái tử thị vệ ly cung hồi phủ. Hiên viên nghe thường ở ngoài xe ngựa biểu môi dậy miệng, thập phân bất mãn, bất quá rất nhanh liền thấy một cái xuân lan cung thái dám chạy tới, đáp ý cười lên, hoàng huynh, đợi một chút, mẫu hậu phái mỗi người tới gọi người. Trong lời nói này khoan khoái rõ ràng là qua vui sướng khi người gặp họa. Hiên Viên Nguyệt phân phó thị vệ ngừng xuống xe ngựa, chờ đến kia Thái Giám chạy vội tới, lạnh trầm mặt nhấc lên màn xe. Cái gì chuyện? Thái Giám nhìn hắn âm trầm mặt trên, con ngươi trốn lạnh buốt hàn mang, doa được không dám nhìn Hiên Viên nguyệt mặt, cúi đầu nhìn mặt đất nhỏ giọng bẩm báo. Hoàng hậu nương nương có mời Thái tử phi nương nương đi Xuân Lan cung ngồi một chút. Vừa nghe nói mẫu hậu muốn mời Tuyết Nhi tiến đến Xuân Lan cung, Hiên Viên Nguyệt sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, trực tiếp trầm giọng từ chối. Đi theo mẫu hậu nói, chúng ta xuất cung đi. Hiên viên Nguyệt vừa nói xong, tiểu thái giám mặt liền khổ, này nói nếu là hắn bẩm báo đến hoàng hậu nơi đó, ít không được một chút bản tử, nhưng đối mặt thái tử điện hạ hắn lại không dám kháng nghị. Một bên hiên viên nghe thường mở linh hoạt đại mắt, bất mãn mở miệng, hoàng huynh, ngươi như vậy bảo vệ hoàng tẩu nhưng không được, mẫu hậu muốn gặp nàng, lại không nhất định khó xử nàng, ngươi như thế làm ngược lại cho nàng càng chán ghét hoàng tẩu. Đối với mẫu hậu là người, hiên viên nghe thường là rất hiểu rõ, thân là của nàng nữ nhi, nàng rất sợ hãi nàng, mẫu hậu đối hoàng huynh rất nghiêm khắc, nhưng là đối với nàng cơ hội là bỏ mặc tự do, bất quá nàng chính là sợ nàng, không có giống như mẫu tử thân tình. Xe ngựa trong, hoa sơ tuyết nhíu mày nhìn phía hiên viên nghe thường, tuy rằng này nha đầu luôn cùng nàng đối trọi gây gắt, nhưng là này câu lại là không có nói sai, hiên viên nguyệt càng là bảo vệ bản thân. Hoàng hậu càng là tức giận bực bội, hiện tại nàng phái người tới chuyên nàng, nàng nếu là không đi, tất nhiên sẽ dẫn được nàng giận dữ, lại một cái nàng cũng không phải đậu hủ, há lại sẽ sợ nàng, nghĩ liền nhìn phía hiên viên nguyệt. Không có chuyện gì, ta đi nhìn xem mẫu hậu triệu ta chuyện gì. Hiên viên nghe thường nhìn Hoàng huynh vẻ mặt không yên tâm muốn tử, nhanh chóng mở miệng, Hoàng huynh, ta cùng Hoàng tẩu cùng nhau đi đi. Hiên viên nguyệt nhìn bên trong xe ngựa hoa sơ tuyết lại nhìn xe ngựa bên ngoài Hiên Viên Nghe Thường, cuối cùng mới gật đầu. Được thôi, các ngươi đi trước Mẫu hậu Xuân Lan cung ngồi một chút, bản cung đi thượng thư phòng tìm phụ hoàng nghị sự, trở về đi Xuân Lan quốc đón ngươi nhóm. Hiên Viên Nguyệt nghĩ đến tự mình vừa lúc có chuyện cùng phụ hoàng thương lượng, cho nên liền như thế phân phó Hoa Sơ Tuyết cùng Hiên Viên Nghe Thường hai người. Bất quá hắn có phần không yên tâm Hiên Viên Nghe Thường này người, lại dặn dò xe ngựa bên ngoài đứng như ý. Cẩn thận hầu hạ Tốt Thái Tử phi. Vâng, điện hạ, như ý túi đầu lĩnh mệnh, lần này tiến cung, không có mang hổng loàn cùng thanh loan nhị tỷ, lại là mang như ý tiến cung, trong cung như ý trước kia tới qua, quen thuộc, cho nên dễ dàng một ít. Hiên viên nghe thường nhìn Hoàng Huynh như thế săn sóc chăm sóc Hoàng Tẩu, trong lòng không nhịn được hơi hơi ghen tị, Hoàng Huynh khi nào đối người khác như thế tốt qua, hoa sơ tuyết thật là tốt mệnh a Lại nghĩ nghĩ tự mình tình yêu con đường, thực là buồn dầu cực. Bách lý đảm cái kia người liền như cái đầu gô đáp tử giống nhau không thông suốt, căn bản liền không chú ý của nàng một mảnh tâm ý. Hiên viên Nguyệt nhảy xuống ngựa xe, đỡ hoa sơ tuyết xuống dưới, sau đó nhìn theo các nàng một người đi đường rời khỏi, mới phân phó thị vệ, đi, đi thượng thư phòng. Vâng, điện hạ. xe ngựa rất nhanh rời khỏi thái miếu cửa trước, đi trước trong cung thượng thư phòng. Hiên Viên Nghe Thường cùng Hoa Sơ Tuyết hai người lĩnh mấy tên tỷ nữ đi theo Tiểu Thái giám phía sau một đường hướng Xuân Lan Quốc mà đi. Hiên Viên Nghe Thường đi tại Hoa Sơ Tuyết bên cạnh, luôn nhìn chòng chọc nàng nhìn, miệng lần nữa bĩu môi lên. Hoa Sơ Tuyết, không nghĩ đến ngươi bộ dạng như thế xinh đẹp, trước kia vì sao mỗi người tán dương ngươi là Lan Quốc xấu nữ a? Nàng rất hiếu kỳ cái này chuyện, rõ ràng là mỹ nữ, vì sao càng muốn trang điểm xấu vậy? Hoa Sơ Tuyết nghe Hiên Viên Nghe tính trẻ con nói. Cũng không so đo của nàng vô lễ, lộng lấy một người công chúa nghĩ nhiều, trước kia trên mặt ta thanh thai là thực, chỉ là so sức giảm, cho nên mới sẽ như thế, bằng không ai đồng ý đỉnh xấu nữ danh hảo qua ngày A. Hiên viên nghe thường nghĩ nghĩ cũng là nơi này nhi, nếu là bộ dạng đẹp ai đồng ý đỉnh cái xấu nữ qua ngày A. Bất quá tưởng tượng đến nàng cùng hoa sơ tuyết trong đối lịch, hiên viên nghe thường khuôn mặt liền băng lên. Trên đường hiên viên nghe thường không lại nói chuyện. Trầm mặc cùng hoa sơ tuyết một đường hướng Hoàng hậu Xuân Lan Cung mà đi, hoa sơ tuyết gặp của nàng vẻ mặt, liền biết nàng nghĩ đến kia chút không khoái trá chuyện, cũng không nói thêm nữa cái gì. Xuyên cầu cang cát, đường đi trong còn trải qua mấy tòa cung điện, tiểu thái dám bước chân không ngừng, hoa sơ tuyết biết Xuân Lan Cung còn chưa tới. Mắt nhìn nhanh đến Xuân Lan Cung, đột nhiên từ một tòa núi sơn phía sau chuyển ra một người ngăn trở các nàng đi đường, hiên viên nghe thường thấy tới người, vội cười mở miệng. Nghe thường gặp qua Tam Hoàng Huynh, hiên viên cẩm tinh xảo phượng mi xích lên, hơi gật đầu, bất quá một đôi thâm thủy u ám con ngươi nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết, đạm đạm mở miệng, nghe thường, Hoàng Huynh có chuyện muốn cùng Thái tử phi nương nương nói. Hiên viên nghe thường vừa nghe, đại mắt trợ to, nhìn hiên viên cẩm, lại nhìn hoa sơ tuyết, không biết Tam Hoàng Huynh vì sao muốn cùng hoa sơ tuyết nói chuyện, bất quá Thái tử Hoàng Huynh đem hoa sơ tuyết giao cho nàng, nếu là ra cái gì sai lầm. Nàng nhưng liền ăn không hết còn mang về, nghĩ như thế, hiên viên nghe thường liền không đồng ý, nhanh chóng lắc đầu ngăn cản. Tam Hoàng Huynh, chúng ta muốn đi mẫu hậu Xuân Lan Cung, nếu là đi được muộn, mẫu hậu nhất định sẽ tức giận bực bội. Này vân quốc mỗi người biết Nguyễn Hoàng Hậu nói một không hai cá tính, hơn nữa cá tính cực đoan cường thế. Nếu là bình thường hiên viên cẩm cũng chẳng muốn đi khiêu khích này Nguyễn Hoàng Hậu, nhưng hiện tại hắn có chuyện muốn hỏi hòa sơ tuyết, mắt thấy hiên viên nghe thường ngăn trở. Hắn đã không tránh ra cũng không nói chuyện, hung hăng nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết. Không nghĩ đến chân chính hoa sơ tuyết thế nhưng sinh được như thế xinh đẹp, quanh thân trên dưới linh khí mười phần. Bất quá hiên viên miên chẳng hề là kêu loại tốt sắc đẹp người, hắn tự thân bộ dạng cũng rất xuất chúng Ngược lại đối với này bên ngoài thấy rất nhạt, hắn sở dĩ kiên trì muốn gặp hoa sơ tuyết, nguyên ở lúc trước nàng nói qua không gả cho hiên viên nguyệt, hiện tại như thế nào lại gả, còn có lúc trước bọn hắn hảo tâm trợ giúp nàng. Không nghĩ đến gần lại bị nàng cho hạ dược, cái này phải hay không là nên có cái ý kiến. Hoa sơ tuyết gặp hiên viên cẩm mâu quang, biết tự mình nếu không nói chuyện, này nam nhân cũng sẽ không đi, nghĩ hy vọng hướng hiên viên nghe thưởng cùng Xuân Lan cung tiểu thái giám. Đã hoài vương gia kiên trì muốn cùng bản cung nói chuyện, như vậy liền cho bản cung cùng hắn nói hai câu đi. Hoa sơ tuyết mở miệng, người khác tự nhiên không tốt lại ngăn trở. Này hoài vương hiên viên cẩm tuy rằng không có mâu phi nhưng dựa vào, nhưng vân trong nước bộ phận người đều biết hắn cùng hẳn cơ nương nương đi thật sự gần, giống người bình thường không dám qua phần đắc tội hắn. Hiên viên nghe thường chăm chú nhìn hiên viên cẩm cùng hoa sơ tuyết, vung lên tay lĩnh người cho ra một chút khoảng cách, bất quá cũng không có tránh ra, xa xa nhưng ngắm gặp bọn hắn động tĩnh, nếu là hiên viên cẩm xuất thủ đối phó hoa sơ tuyết, các nàng có thể đúng lúc xuất thủ. Hoa sơ tuyết cười như không cười nhìn hiên viên cẩm, đạm đạm mở miệng, không biết hoài vương kiên trì muốn gặp bản cung vì cái gì chuyện. Hiên viên cẩm vừa nghe hoa sơ tuyết nói, hung hăng lườm nàng một cái, tiêu cao gầy mi phong sắc bén dị thừa nở dê. Hoa sơ tuyết, lúc trước ngươi không phải nói không muốn gả cho hiên viên người sao. Vì sao hôm nay liền lại gả, này là nguyên nhân gì, còn có lúc trước ngươi chẳng những lừa ta, hoàng cấp ta hạ dược, ngươi này cái bị tầm thường vô xỉ tên. Hoa Sơ Tuyết nghe của hắn nói, có phần nhức đầu, không sai, lúc trước nàng là nói không muốn gả, nhưng kia cũng là bởi vì không có làm tốt gả chuẩn bị, sau nàng cho rằng tự mình phải cho Hiên Viên Nguyệt một cái cơ hội, cho nên liền gả, nhưng nàng nếu là cùng Hiên Viên Cẩm như thế nói, hắn chưa hẳn chấp nhận, ngược lại không bằng cái gì đều không nói. Lúc trước ta không muốn gả, sau nghĩ gả, Hoài Vương chẳng lẽ không biết nữ nhân luôn luôn là thiện biến sao? Về phần ta cho ngươi hạ dược, Cũng là bởi vì nghĩ cho ngươi tự do, giữa chúng ta hai biến mất, như vậy không tốt sao. Hoa sơ tuyết đạm đạm cười, hiên viên cầm lại không cười, tinh xảo ngũ quan trên gặp lại lạnh sương. Còn ngươi híp lại, đứng dưới ánh mặt trời hán, tinh xảo hoa tốt đẹp tựa thượng đảng sứ men xanh. Dù cho là hơi khiêu mi như vậy đơn giản động tác cũng phát ra ra tao nhã. Ngươi đừng cho rằng gả vào hiên viên ra là cái gì chuyện tốt, nơi này nước rất sâu người, ngươi tốt nhất cẩn thận chút. Hiên viên cẩm khí hung hăng nói, hắn thân là hiên viên ra người, chán ghét như vậy thân phận, suốt ngày lục đục với nhau không biết có bấy nhiêu mệt mỏi, may mắn hắn không có làm hoàng đế ý tứ, cho nên dùng không cả ngày nghĩ chủ ý, về phần trợ giúp tuyên vương, hoàn toàn là bởi vì còn hàn cơ lúc trước giúp của hắn tỉnh. Hiên viên cẩm nghĩ đến hàn cơ đã từng đã giúp hắn, này mấy năm hắn luôn trợ giúp hàn cơ làm chuyện, hơn một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn nợ nàng tình cũng còn phải không kém nhiều. Hiện tại vốn lại thiếu hoa sơ tuyết một nhánh mệnh, hắn cả đời này chẳng lẽ chính là dùng tới trả nợ, nghĩ đến này cái, hiên viên cẩm sắc mặt càng ú ám. Hoa sơ tuyết biết hiên viên cẩm là quan tâm nàng, tuy rằng theo như lời nói không được nghe. Ta biết vân quốc nước sâu, ta sẽ cẩn thận. Hoa sơ tuyết mặt trên quàng lên ý cười, hiên viên cẩm nhìn nàng cười được ánh mặt trời giống như sáng lạ, chỉ cảm thấy trứng mắt, lườm nàng một cái. Thứ không biết ngươi cuối cùng là chết như thế nào, suy đoán là vụng về chết, biết rõ nơi này rất nguy hiểm, nhưng còn vào loại thời điểm này gả tới đây, cho dù muốn gả cũng muốn đợi vân quốc nước đến rõ tai ra à. Hắn nói xong chuẩn bị rời đi, nghĩ đến một kiện sự tới dặn dò hoa sơ tuyết, có cái gì chuyện nhưng phái người thông chi ta. Vô luận ra sao, hắn sẽ giúp nàng, này cái nữ nhân chết thiệt, thật là cho người vừa bực vừa hận rồi lại hết cách với nàng nhưng lại làm không được cái gì đều không hỏi. Hoa sơ tuyết nghe hắn cuối cùng một câu nói, khỏe môi độ cung kéo đại, ta biết, ngươi cho dù không nói, ta có chuyện cũng sẽ tìm của ngươi. Thử! Hiên viên cẩm hư lạnh một tiếng, xoay người xài bước rời đi, hiên viên nghe thường cùng như y đám người nhanh chóng sông đi tới, vây đến hoa sơ tuyết bên cạnh, hiên viên nghe thường hồ nghi nhìn trọng chọc hoa sơ tuyết. Ngươi nhận thức ta tam Hoàng huynh. Đừng nhìn Tam Hoàng huynh trưởng được gốm sứ vậy tuân Mỹ, bất quá tâm tính cũng nhất lạnh nhạt một cái, hắn là tất cả hải tử Trung Hoa phụ hoàng nhất như một cái, nhìn tựa hồ rất ôn hòa, sự thật trên cử người ngoài nàng hẳn lúc trước nàng còn cho rằng hắn nghĩ tìm hoa sơ tuyết phiền thoái, nhưng nàng nhìn bọn hắn hai người nói chuyện thần thái, Tam Hoàng huynh thế nhưng một chút cũng không có làm khó hoa sơ tuyết, tựa hồ cùng nàng nhận thức dường như, đây là như thế nào trở về, nhận thức. Công chúa nghĩ nhiều đi, ngươi nhìn Hoài Vương gia vừa rồi cùng ta nói chuyện bộ dáng như là cùng ta nhận thức sao? Hắn nhưng luôn lạnh leo rét buốt cảnh cáo ta đâu? Cảnh cáo ngươi cái gì? Hiền Viên nghe thường truy vấn, một bên Như ý cũng cảm thấy Hoài Vương gia tựa hồ nhận thức Thái tử phi. Này Hoài Vương gia có thể sánh bằng giống người bình thường lại nhiều, nhưng là đối Thái tử phi tựa hồ tốt nhiều. Tuy rằng như trước không sao dễ gần sát, nhưng đồng dạng không có làm khó nàng. Hoa sơ tuyết nhiễu mi. Xem ra này hiên viên nghe thường không để hỏi đến tột cùng là sẽ không chịu để yên, nàng đang muốn đan lý do qua loa tắc trách qua, liền nghe đến Xuân Lan cung tiểu thái dám nóng vội thúc rủ, thái tử phi, công chúa, hoàng hậu nương nương chính ở trong cung điện đợi vậy, chúng ta mau chút qua đi, nếu là nương nương trách móc xuống dưới, nô tài nhưng đảm đương không nổi a Tiểu thái giám mới mở miệng, hiên viên nghe thường nhà một tiếng, liền không dám lại đuổi hoa sơ tuyết truy vấn. Hoa sơ tuyết một nhìn liền biết này nghe thường công chúa là sợ hãi hoàng hậu, khỏe môi bắt cười, duỗi tay kéo hiên viên nghe thường tay, đi đi, nếu là đi muộn, chỉ sợ mẫu hậu muốn trách cứ. Một người đi đường vội vàng hướng Xuân Lan Cung mà đi. Xuân Lan Cung, chính là các triều đại hoàng hậu cư ở cung điện, xanh vàng rực rỡ, thập phân hoa lệ, đại điện bên trong đều dùng thượng đẳng chất liệu sở làm, đu cờ tiền lang trụ, điêu tinh tế hoa văn. Dường tầng trên màu đen hiện ra sáng chút nhăm thạch, trung gian trải theo tiền tô lại phượng thảm trải sàn, nghiêng đầu phiêu giật chảy xa, chảy xa nội bộ là tơ vàng cây ly mán kỷ, bày đặt tiền thai đỉnh lô, bếp lò bên trong cắm nồng nặc hương hương, cả điện phất phối giật giật xa chút, mềm mại thanh, thoát mềm mùi thơm. Hoa sơ tuyết vừa đi vào xuân lan cung đại điện, liền có phần liễu lưới. Muốn nói xa xỉ, nay Nguyễn Hoàng Hậu cung điện đáng được xưng trên nhất xa xỉ địa phương nàng tới địa phương không ít, chính là Lan Quốc trong cung cũng không bằng nàng này tòa cung điện bài trí một mấy một không đều là giá trị liên thành, cái nhìn này nhìn lại mãn nhãn đều là tiền tài đánh tạo ra trên thủ một cái hết sức hào hoa chạm trổ tinh tế khắc phượng hoàng hoa văn phượng ủy trên trải trận màu trắng tuyết rèn rửa vào thế chính tùy ý lệnh rửa vào một người này người chính là Nguyễn hậu Nguyễn hậu đổi lúc trước đỏ chót váy mặc vào một bộ màu đen khảm đồng tiền đuôi cá váy dài. Tùy ý lệch dựa vào ở trên ghế Phượng, kia thật dài đuôi cá từ Phượng nghỉ trên rủ tà xuân dưới, nói không ra yêu trị phía sau nàng đứng hai cung nữ tại bắp vai, thân trước quỳ hai cái thanh tú thái giám tại đấm chân, một tên nữ quan tay tán tụng vàng sách đang bẩm báo sự tình. Hoa sơ tuyết lẳng lặng đứng tại hạ thủ nghe, trong lòng rất là rõ ràng, Nguyễn Hậu đây là cho nàng một hạ mạ huy, bằng không vì sao đơn đấu này loại thời điểm bẩm báo sự tình vậy. Rõ ràng là nàng phái thái giám tiếp nàng tới đây. Bất quá đã nàng không quyết định để ý nàng, hoa sơ tuyết cũng không gấp, nhàn hạ thoải mái đánh giá đại điện bên trong tất cả, chậm rãi mâu quang liền rơi xuống Nguyễn Hậu trên người. Nói thật ra, tuy rằng mới gặp mặt hai lần, nhưng hoa sơ tuyết không thể không thừa nhận, này Nguyễn Hậu thực sự là cái đoan trang thiên sinh mỹ nhân, chỉ là quanh thân nàng trên giới cường thế cũng là rõ ràng, liền như nàng hiện tại mặc trên người màu đen đuôi cá váy. Tuy rằng nổi bật lên nàng da trắng như tuyết, mê hoặc bất phàm, nhưng đồng dạng cũng bày ra bá khí cùng cường thế, mà nàng tại màu đen váy dài trên, không nhiệm mô đơn hoa hồng hoa hồng, nhưng còn khảm đồng tiền, tăng thêm họ bá. Khí ra tâm. Đại điện bên trong, Nguyễn Hậu tuy rằng trao lại vào mắt mắt, nhưng giới thủ động tính nàng vẫn dễ dàng liền cảm nhận đến, không nghĩ đến hoa sơ tuyết này nữ nhân thế nhưng như thế bảo trì bình thản. Nguyễn Hậu một nhìn nàng tờ ZMON không gấp không khô, tự mình lại là làm điều thừa, mặt trên hơi hơi hàn khí, vung lên tay ngăn cản nữ quan kế tiếp bẩm báo. Người đi xuống trước đi. Vâng, Hoàng Hậu nương nương. Nữ quan đại nhân vung lên tay linh Nguyễn Hậu trước mặt sau lưng mấy người, lui rời khỏi Xuân Lan cung đại điện, một đường xuất ngoại. Lúc này điện bên trong ngoài xa xa góc khuất trong đứng một ít thái giám cùng cung nữ, lại không có người khác. Hiên viên nghe thường dối tay kéo hoa sơ tuyết một chút, hai người cùng nhau tiến lên hướng Nguyễn Hậu hành lễ. Sơ tuyết, nghe thường, gặp qua mẫu hậu. Nguyễn Hậu vẫn chưa nhìn các nàng hai người, túi đầu vô về chơi đùa tự mình thon thon tay ngọc trên khảm kim ngọc chỉ sáo, nhẹ nhàng thưởng thức, chậm gì gì mở miệng, các người hai cái lên đi. Cảm ơn mẫu hậu. Hai người tạ ơn, cùng nhau dậy, lúc này hiên viên nghe thường miễn bàn nhiều quy củ, một chút động tác đều không dám có. Hoa sơ tuyết buồn cười nhìn nàng, nàng nhưng Nguyễn Hậu thân sinh nữ nhi, sợ nàng như hổ phải hay không là quá mức, Nguyễn Hậu lại lợi hại, hiên viên nghe thường cùng nàng lại không có nửa điểm uy hiếp, nàng không sẽ khó xử hiên viên nghe thường đi. Trên thủ Nguyễn Hậu phân phó xuống dưới, các người hai cái ngồi xuống đi. Vâng, mẫu hậu. Hai người ngồi xuống, cùng nhau đợi chờ Nguyễn Hậu nói, hoa sơ tuyết lòng dạ biết rõ, này Nguyễn Hậu triệu nàng tới đây, tất nhiên là có lời muốn nói. Bằng không nàng chịu nàng tới đây làm gì, chỉ không biết nàng đến tuột cùng nghị cùng nàng nói cái gì, nàng nhưng nhớ này nữ nhân chẳng hề thích nàng, lúc trước nếu không phải văn thuận đế dung kế, chỉ sợ nàng chưa hẳn thụ nàng vượng ấn. Đại điện bên trong, Nguyễn hậu hong hoa sơ tuyết một trận, cuối cùng ngẩn đầu nhìn phía hoa sơ tuyết, xinh đẹp mặt mũi trên bố trí nghiêm túc, không có chút đỉnh ôn hòa, con ngươi càng là sát bén, hoa sơ tuyết đối mặt của nàng mâu quang, lại là không lưu tâm. Chỉ là một bên hiên viên nghe thường lại rõ ràng cảm thấy sợ hãi, một con tay càng vô ý thức vươn ra tún hoa sơ tuyết quần áo bên. Hoa sơ tuyết chăm chú nhìn tên ra hỏa này, tương đương không lời, hoàng hậu lại không như thế nào, nàng như thế nào liền dọa thành như vậy. Nguyễn hậu nhìn hoa sơ tuyết thái sơn áp đỉnh không động thanh sắc bộ dáng, đáy lòng vẫn có phần tán thưởng, lại nhìn tự nữ nhi bộ dáng, không nhịn được tức giận lườm nàng một cái, hiên viên nghe thường càng sợ hãi. Nguyễn Hậu lười phải lại chú ý nàng, cường ảnh bá đạo tiếng vang lên tới, hoa sơ tuyết, ngươi phải biết bản cùng chẳng hề tán thành thái tử cưới ngươi làm thái tử phi. Hoa sơ tuyết sững sờ một chút, nàng thật sự không nghĩ đến này nữ nhân thế nhưng như thế gọn gàng nói ra như vậy nói tới, nàng cho rằng nàng chí ít muốn giả vờ giả vịt, không nghĩ đến nhân ra thế nhưng trực tiếp nói, đã như thế nàng cũng không tất yếu che che giấu giấu. chậm rãi dậy, đúng, mẫu hậu. Nhi thần biết mẫu hậu không thích nhi thần, nói thật ra nhi thần cũng không có bấy nhiêu thích mẫu hậu. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong, giống như chết tiến tĩnh, hiên viên nghe thường chỉ cảm thấy tự mình hô hấp đều không thể, hoa sơ tuyết của nàng gan phải hay không là rất lớn, thế nhưng như thế cùng mẫu hậu nói chuyện, nàng không cần bệnh. Lần này đổi Nguyễn Hậu sướng suốt, luôn cao cao tại thượng người, trước giờ không người dám can đảm trực tiếp ở trước mặt nàng nói không thích nàng. Cho tới nay nàng đều là mỗi người truy phùng nhân vật, liền xem như là văn thuận đế, trước kia cũng là nâng của nàng. Tuy rằng cái này nằm không lại sủng hành nàng, nhưng là rất ít chính diện cùng nàng dậy xung đột, không nghĩ tới bây giờ cưới một con dâu vào cửa, thế nhưng gọn gàng nói không thích nàng. Nguyễn Hậu hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, bộ ngực trên giới nhấp nhô, rõ ràng bị khí được không nhẹ, một cái diễm lệ mặt mũi trên, tối nặng một mảnh, cắn răng chậm rãi mở miệng. Đã chúng ta đều lẫn nhau nhìn không thuận mắt, như vậy bản cung cũng dùng không quanh coi lòng vòng. Mẫu hậu mời nói, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra cười yếu ớt, không tự thi cũng không hống hách mở miệng. Nguyễn hậu lành lạnh liếc nhìn nàng một cái, tuy rằng chúng ta lẫn nhau không thích, nhưng đừng quên bản cung là vân quốc hoàng hậu, ngươi là vân quốc thái tử phi, hơn nữa ngươi là bản cung con dâu cho nên làm cái gì chuyện tốt nhất có điều cố kỵ, đừng cho người khác xem, cười nhạo đi. Điểm này sơ tuyết biết, sơ tuyết sẽ hảo hảo hiếu kính mẫu hậu. Hoa sơ tuyết lên tiếng, nàng nhưng không phải kêu loại thích ra đầu ngọn gió người, chỉ cần Nguyễn Hậu không tới treo chọc nàng, nàng đương nhiên sẽ không treo chọc nàng. Nguyễn Hậu Mỹ lệ mắt xét nhanh phóng hỏa, này nữ nhân hiện tại đều không đặt nàng trong mắt, còn hiếu kính nàng, nàng mới sẽ không tin tưởng đâu. Bất quá, Nguyễn Hậu hôm nay tìm hoa sơ tuyết, chẳng hề là vì sách điểm nàng đừng làm cho cười cái gì, còn lại là khác nghĩ điều chỉnh hơi thở chậm rãi mở miệng nói ra hôm nay trọng điểm nghe nói thái tử rất thích ngươi ngươi thân là thái tử phi bình thường thái tử xúc động thời điểm ngươi phải nhiều sách điểm hắn đừng cho hắn làm ra xúc động chuyện tới nếu là thái tử không nghe khuyên cáo ngươi có thể tiến cung tới bẩm minh bản cung bản cung nhất định sẽ vì ngươi xuất đầu nguyễn hậu nói xong hoa sơ tuyết như mày trong mắt hơi hơi chớp động cú quang nguyễn hậu cũng thật đủ vô sỉ nàng này nói ý tứ Rõ ràng là cho nàng giám thị thái tử, có cái gì tình huống liền bẩm báo nàng, trên đời đều truyền Nguyễn Hậu cùng thái tử không cùng, xem ra quả nhiên là thực, buồn cười nàng thế nhưng đem như vậy sự tình giao cho tự mình. Rõ ràng là nghĩ đến cái một hòn đá ném hai chim kế, nàng như thế cao điệu làm cái này chuyện, chính là nghĩ châm ngòi tự mình cùng hiên viên nguyệt trong cảm tình, đáng tiếc nàng là sẽ không mắc lửa. Hoa sơ tuyết chậm rãi mở miệng, thái tử chính là tương lai thái tử. Hắn làm chuyện tự nhiên có của hắn đúng mực, sơ tuyết há có thể ngăn cản, mặc kệ hắn làm cái gì, sơ tuyết chỉ biết toàn lực ủng hộ của hắn, sơ tuyết tin tưởng thái tử làm những chuyện, tất nhiên là nghĩ kỹ rồi mới làm, mẫu hậu thân là thái tử mẫu thân, lý phải là tin tưởng hắn mới phải. Hoa sơ tuyết nói không cứng không mềm hồi qua, Nguyễn hậu sắc mặt càng âm ngao, này nữ nhân rất không khiến cho thích, xem ra tự mình ngày hôm nay tiếp nàng tiến cung tới căn bản là cái sai. Nàng nơi nào là kêu loại sách điểm được người, vốn tự mình còn muốn cho nàng một cái cơ hội, nếu là nàng ngoan ngoan nghe lời, nàng liền không so đo của nàng tất cả, không nghĩ tới bây giờ này nữ nhân căn bản liền không đem nàng để vào mắt, Nguyễn Hậu trong lòng bước lên hôi hổi lửa giận, tức giận dị thừa nở dê. Bất quá luôn luôn có mưu tính người, há lại sẽ bị này điểm chuyện nhỏ đánh tới, cho nên mặt trên chậm rãi lộ ra ra một ít châm trọc cười. Xem ra bản cung cùng thái tử Phi trong là không thể đạt tới chung nhận thức. Nàng nói xong cũng không nhìn điện bên trong hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường, trực tiếp hướng về đại điện ngoại mệnh lệnh, tới người, đưa thái tử Phi cùng công chúa ra đi. Tiểu thái giám lắc mình chạy vào tới, rất nhanh đi đến hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường trước mặt, cung kính mời các nàng ra đi. Hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường hai người cung kính cáo ăn, lui ra đi. Hai người vừa đi đến điện ngoài cửa. Hiên Viên nghe thường chân mềm nũng, thiếu chút ngã đến trên đất đi. Hoa Sơ Tuyết cả kinh, nhanh chóng tiến lên một bước đỡ nàng, quan tâm hỏi: Như thế nào? Hiên Viên nghe thường lỗ mũi đau sót, trong mắt lại tràn nước mắt, khuôn mặt một mảnh trắng bệnh, nhìn Hoa Sơ Tuyết liền bất mãn mở miệng, vừa rồi dọa chết ta, ngươi vì sao không nhân nhượng Mẫu hậu à? Này dưới nàng càng không thích ngươi, về sau nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Hiên Viên nghe thường trong lòng cho rằng nếu là Hoa Sơ Tuyết nhân nhượng Nguyễn hậu, Nàng nhất định sẽ chậm rãi tiếp thu hoa sơ tuyết, lại không biết hoa sơ tuyết thiên sinh không thích làm người dối gỗ, kia Nguyễn Hậu muốn chẳng qua là một cái dối gỗ thôi, nàng đối với làm người dối gỗ việc không có hứng thú, cũng sẽ không bị Nguyễn Hậu lợi dụng. Nàng vốn liền không thích ta, cho dù ta nhân lượng nàng, nàng cũng chưa hẳn thích ta. Chẳng qua cảm thấy ta nhưng lợi dụng tôi, nói chưa chắc ta cuối cùng chết được càng khó nhìn, kể từ đó, ngược lại không bằng chính diện đối trên cũng muốn nhìn xem nàng có thể đem nàng như thế nào. Hoa sơ tuyết đẩy mặt ý cười, đỡ Hiên Viên Nghe Thường ra Xuân Lan Cung cửa chính. Ngoài cửa rộng lớn màu xanh trên đường, lái tới một chiếc hảo hoa xe ngựa, chính là Thái Tử Hiên Viên Nguyệt tới đây tiếp Hoa sơ tuyết. Xe ngựa dừng lại, cao đại anh Tuấn Hiên Viên Nguyệt từ trên xe ngựa nhảy xuống, hắn một đôi thâm thúy mắt rất nhanh đánh giá Hoa sơ tuyết, phát hiện nàng một chút chuyện đều không có, lại là Hiên Viên Nghe Thường một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh một mảnh. Hiên viên nguyệt không nhịn được nhíu mày, nghe thường, phát sinh cái gì chuyện. Hiên viên nghe thường đã bình tĩnh rất nhiều, nhanh chóng lắc đầu, ta không có chuyện gì, ta là bị hoàng tẩu cho dọa. Hiên viên nguyệt con ngươi trong nổi lên sóng ngầm, nàng như thế nào dọa ngươi. Hiên viên nghe thường nhìn Xuân Lan cung điện cửa, nhanh chóng hướng xe ngựa trên bò, hoàng huynh, mang ta đi phủ thái tử, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng là như thế nào dọa của ta. Trước mắt công sức, nàng liền bỏ trên phủ thái tử xe ngựa, hiên viên nguyệt sắc mặt quảng lên không lời, đang muốn cho hiên viên nghe thường xuống xe, hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, đã hiên viên nghe thường muốn đi phủ thái tử, liền cho nàng đi đi, nàng có thể cảm nhận đến nàng ở trong cung chẳng hề vui vẻ. hiên viên nguyệt gặp hoa sơ tuyết lắc đầu, mới không có cho hiên viên nghe thường xuống xe ngựa, vươn tay đỡ hoa sơ tuyết trên xe ngựa, cũng dặn dò hiên viên nghe thường, ngươi đi nhưng không được quấy rối, nếu là quấy rối. Về sau đều không được lại đi Hiên viên nghe thường vừa nghe Nhanh chóng mở miệng Cảm ơn Hoàng Huynh Kỳ thật nàng ở trong cung căn bản liền không có Nhưng nói chuyện đối tượng Nàng rất sợ hãi mẫu hổ Cơ hồ rất ít đi mẫu hổ Xuân Lan Cung Ngoài tất yếu thỉnh an ngoại Trước giờ không đi Xuân Lan Cung Về phần kia lạc anh công chúa Chính là hàn cơ sở sinh Một hướng cao kiêu ngạo Rõ ràng người bộ dạng chẳng ra gì nhưng thường xuyên cảm thấy tự mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thật sự cho nàng chịu không nổi, cho nên nàng mới sẽ thường xuyên đi tìm Hoàng Huynh. Hiên viên Nguyệt Lười phải chú ý nàng, phân phó phía trước lái xe thị vệ, xuất cung đi đi. Vâng, Điện Hạ. Thị vệ lĩnh mệnh, lái xe rời khỏi Xuân Lăng Cung, một đường xuất cung đi, đến nội cung cửa, phủ thái tử vài tên thị vệ chính đứng ở trước cửa, theo bọn hắn xe ngựa một đường hướng ngoại. Xe ngựa trong. Hiên viên nguyệt nắm hoa sơ tuyết tay, quan tâm hỏi thăm nàng lúc trước tại Xuân Lan cùng có hay không phát sinh cái gì chuyện, hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có cái gì chuyện, Kia hiên viên nghe thường một nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền quảng lên bất mãn. Hoa sơ tuyết, ngươi thế nhưng, hiên viên nghe thường tức giận kêu lên, bất quá còn chưa có nói xong liền nên tiếp Hoàng Huynh hung ác ánh mắt, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng sửa miệng, hoàng tẩu, ngươi còn dám nói, vì sao muốn ngẫu ngược mẫu hầu. Ra đều doa chết. Đây là như thế nào trở về. Hiên Viên Nguyệt khơi mào hẹp dài phượng mi, quanh thân trên dưới Hà khí. Bất quá của hắn lạnh. Hiên Viên nghe thường chẳng hề thập phân sợ hãi, bởi vì nàng biết này cái hoàng huynh là rất đau nàng. Vừa nghe hoàng huynh nói nhanh chóng đem đại điện bên trong phát sinh sự tình bẩm báo cho hoàng huynh. Hiên Viên Nguyệt trước là rất tức giận bực bội, trầm rãi khoe môi vẽ ra ý cười. Chờ đến Hiên Viên nghe thường nói hết lời, hắn vươn tay nắm hoa sơ tuyết tay, khen ngợi mở miệng. Tuyết Nhi, tốt dạng. Hiên viên nghe thường vừa nghe Hoàng Huynh nói, há to mồm hơn nửa ngày nói không ra lời. Hoàng Huynh, ngươi ngốc, Hoàng Tẩu như thế nói, mẫu hậu càng giận nàng, về sau nhất định sẽ tìm của nàng phiền thoái. Nàng có ta. Hiên viên nguyệt chém đinh chặt sắt mở miệng, trước kia hắn né tránh mẫu hậu, không đại biểu về sau hắn còn muốn cho nàng. Hoa sơ tuyết nhìn bên trong xe ngựa huynh mỗi hai người, nói thật ra này hiên viên nê thường tuy rằng có lúc đợi rất mệt người hận nhưng là nàng tâm địa kỳ thật chẳng hề hư hỏng hơn nữa nàng là hiên viên nguyệt thân nhất thân nhân về phần nguyễn hậu thừa hồ cũng không có đem hiên viên làm thành thân sinh nhi tử cho nên nàng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng hiên viên nê thường kỳ thật ta cho rằng các ngươi rất nhân nhượng mẫu hầu cho nên mới sẽ dưỡng thành nàng chuyên quyền độc đoán tính cách hơi không lộ ra ý liền nổi trận lôi đình hỏa trên đời chuyện như thế nào tất cả quay trung quanh nàng chuyển đâu. Hoa sơ tuyết đạm đạm nói, một người rất lấy tự mình làm trung tâm, cho nên người khác một không thuận của nàng ý, nàng liền tức giận bực bội phẫn nộ, cho rằng khắp thiên hạ người đều phụ nàng dường như, này loại người cuối cùng thương là nàng tự mình. Bên trong xe ngựa huynh muội hai người trầm mặc, ai cũng không có nói chuyện, bọn hắn từ nhỏ đến lớn cuộc sống tại này loại cường thế giới, tính cách luôn luôn cực đoan, như hiên viên nguyệt, không ngừng bắn ngược, cuối cùng bành trướng rốt cuộc không nghe của nàng áp bách, như hiên viên nghe thường. Kinh sợ nàng như hổ, làm vì một cái mâu thân một nữ nhân, nàng là triệt để thất bại. Hoa sơ tuyết ở trong lòng thay kia Nguyễn Hậu thảm thương, xe ngựa bên ngoài có tiếng vó ngựa vang lên. Phủ thái tử lái xe thị vệ dừng lại bẩm báo, điện hạ, từ đại nhân tới đây. Hiên viên Nguyệt vén dèm nhìn về phía nhìn, xe ngựa bên ngoài kỵ mã mà tới chính là thị lang bộ hình từ thiên, từ thiên chính là hiên viên Nguyệt cẩn thần. lúc này một nhìn hiên viên Nguyệt nhìn tới đây. Nhanh chóng xoay người xuống ngựa, nóng vội mở miệng, điện hạ, không tốt, nội các học sĩ lâm đại nhân cùng hàn ra người nháo lên. Này nội các học sĩ tự nhiên cũng là hiên viên nguyệt cẩn thần, bọn hắn đều là bảo vệ thái tử nhất phái người. Hiên viên nguyệt con người chợt lóe lên sắc bén, nhìn một cái bên trong xe người hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường. Hoa sơ tuyết tự nhiên biết hắn có chuyện muốn xử lý, cho nên dịu dàng mở miệng, đi đi, ta cùng công chúa hai người hồi phủ, yên tâm đi. Hiên viên nguyệt gật đầu, nắm một chút hoa sơ tuyết tay sau, nhìn phía nghe thường, không được cùng ngươi hoàng tẩu lại nháo mâu thuẫn, nhớ chưa? Hiên hiên nghe thường chu miệng ăn vị mở miệng, biết hoàng huynh, sẽ không chọc của ngươi bà bối. Hiên viên nguyệt không chú ý nàng, xoay người liền xuống xe ngựa, xoay mình lên ngựa chuẩn bị rời khỏi, bất quá gần rời đi lúc, phân công một chút nhân thủ, ninh trình, ngươi mang một đoàn người hộ tống thái tử phi hồi phủ, về sau các ngươi nghe thái tử phi điều khiển. Vâng, thuộc hạ linh mệnh. ninh trình lại là rất cao hứng, hắn rất kính trọng hoa sơ tuyết, hiên viên nguyệt cũng chính là lẫn nhau trong hắn điểm này, mới phái nhiệm vụ này cho hắn, phân công tốt nhân thủ, hiên viên nguyệt linh từ đại nhân cùng phủ thái tử đỗ kinh hồng đám người xoay người rời đi. Phủ thái tử xe ngựa lần nữa chạy động lên, một đường hồi phủ thái tử mà đi. Bên trong xe ngựa, không hiên viên nguyệt, tương đối muốn tùy ý một ít, nhất là hiên viên nghe thường. Một không nguyễn hậu cùng hiên viên nguyệt ở bên người, cả người liền kêu ngạo lên, một đôi linh hoạt đại mắt nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết, truy vấn, ngươi nói ngươi khi nào nhận thức tam hoàng huynh. Tam hoàng huynh nhưng tuyên vương nhất phái người, nàng không hy vọng có người thương tổn đến hoàng huynh. Hoa sơ tuyết không nghĩ đến hiên viên nghe thường lại nhắc tới cái này chuyện, buồn cười nhắc nhở nàng, công chúa, ta nói qua ta không nhận thức hoài vương ra, về phần hắn tìm ta, chỉ do một chút hiểu lầm. Ừ. Ta biết ngươi không nói thật, mặc kệ ngươi cùng tam hoàng huynh cái gì quan hệ, ta chỉ nghĩ cảnh cáo ngươi một kiện sự, Đường thường tổn ta hoàng huynh. Hiên viên nghe thường đại mắt hiện lên không giao động, tôn trọng họ chuyện lặp lại. Hiện theo ý ta tại hoàng huynh thể diện trên, quyết định cùng ngươi đem trước kia sự tình xóa bỏ, ta không muốn cho hoàng huynh không vui vẻ, nhưng là nếu là lúc sau ta phát hiện ngươi thường tổn ta hoàng huynh, ta tuyệt đối sẽ không buông tha của ngươi. Hiên viên nghe thường xinh đẹp kiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trên quảng lên trói lỏi, mặt mày như hoa. Hoa sơ tuyết nghe của nàng nói, gật đầu, ta sẽ không thương tổn ngươi Hoàng Huynh. Vậy thì tốt, hiên viên nghe thường tổ đến bên trong xe ngựa giường em trên, ánh mắt mê ly lên, vẻ mặt cũng tràn đầy nồng đậm lòng đau. Ngươi không biết, ta Hoàng Huynh ăn thật nhiều khổ, mẫu hậu đối hắn thực rất nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn hắn đều qua thật sự cô đơn, ngoại nhân chỉ thấy hắn thành công một mặt. Lại không có thấy hắn nỗ lực một mặt, thường thường khen hắn như thế nào như thế nào thông minh đa mưu túc trí, lại không biết hắn từ nhỏ thời điểm hơi chút phạm một chút sai, liền sẽ bị mẫu hậu phát quỵ, thường thường là một quỵ đó là mấy canh giờ, không chỉ như thế, nếu là mẫu hậu làm cho hắn bó công, làm cho một lần, hoàng huynh có không nhớ được địa phương, mẫu hậu liền sẽ hung hăng đánh hắn. Nhất nghiêm trọng một lần là Hoàng Huynh đem Thái Phó Đại Nhân làm cho một bài khổng mạnh nhớ cho con sai mấy con chữ, liền bị mẫu hậu theo ở trong nước một canh giờ, thiếu chút không có chết đuối, kia một lần tuổi nhỏ nàng tận mắt nhìn thấy sau đó, một thấy mẫu hậu liền sợ hãi. Như ác quỷ giống như, ngừng không được toàn thân phát run, liền cảm thấy nàng cùng ma quỷ giống nhau. Ta Hoàng Huynh thực hết sức khổ, tuy rằng người khác đều khen hắn thông minh đa mưu túc trí, nhưng không người biết hắn nội tâm kỳ thật là cô đơn mà thống khổ. Hiên viên nghe thường một bên nói một bên ôm hai cánh tay, hoa sơ tuyết biết nàng là lòng đau hiên viên nguyệt, kỳ thật nghe nàng như thế nói, nàng cũng lòng đau. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không thương tổn của ngươi hoàng huynh. Hoa sơ tuyết vươn tay đi ra ôm hiên viên nghe thường, này một lần hiên viên nghe thường lại là không có từ chối của nàng tới gần, nép ở trong ngực nàng, nhắm mắt lại, nghe hoa sơ tuyết trên người trong lành hương vị. Không nhịn được khỏe môi vẽ ra ý cười, mông lung nghĩ, khó trách Hoàng Huynh thích nàng vậy, trên thân nàng hương vị tốt trong lành hảo hảo nghe a cho người đồng ý tới gần. Xe ngựa một đường chạy, trở lại phủ thái tử, vừa mới dừng lại. Phủ thái tử bên trong liền có mấy người vọt ra, cầm đầu chính là phủ thái tử quản ra các tường, các tường sắc mặt thập phân không tốt nhìn, hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường còn không có số xe, liền nghe đến ngoài xe ngựa như ý kỳ lạ mở miệng. Anh trai, phát sinh cái gì chuyện? Bách Hoa các Mụ Phù cùng Vãn Hương bị triệu phu nhân át qua, nghe nói muốn đánh các nàng bản tử. Như ý vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, này Mụ Phù cùng Vãn Hương chính là dưới tay nàng đắc lực tỷ nữ, hiện tại liền tại Bách Hoa các đương sai, là nhất đẳng đại nha hoàn, không biết các nàng phạm cái gì sai, lại bị triệu phu nhân cho bắt được. Các nàng phạm cái gì sai a? Như ý nóng nổi hỏi, các tường gấp gáp nhắc nhở nàng. Các nàng hiện tại bị triệu phu nhân người đưa Nam Viện đi, về phần phát sinh cái gì chuyện ta đợi lát nữa chậm rãi nói cho ngươi, ngươi trước mời ra thái tử phi nương nương tới, vàng không kia nhị tỷ chỉ sợ một chút bản tử là không thiếu được. Như ý vừa nghe mắt đều đỏ, nàng cùng này nhị tỷ cảm tình rất thâm hậu, vừa nghe nói các nàng muốn bị đánh, trong lòng sớm buồn, lập tức xoay người xuống ngựa. Thái tử phi, hoa sơ tuyết trong xe ngựa đã nghe đến bên ngoài các tưởng cùng như ý nói không nhịn được nết mày thật cao, đối với này triệu phu nhân thập phân phản cảm. Hiên viên nghe thường cũng nghe đến bên ngoài nói, không khỏi tự chủ vươn tay căng kéo hoa sơ tuyết nói nhắc nhở nàng, Hoàng Tẩu, ngươi cẩn thận chút, này triệu phu nhân là Hoàng Huynh Mãi Nương, nàng là mẫu hậu người, này một lần nàng vào phủ thái tử chính là ỷ vào mẫu hậu thế, cho nên mới sẽ như thế cả gan làm loạn. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, sau đó vén rèm xuống xe ngựa, Phủ thái tử trong luân ngợi hồng loan cùng lục loan lĩnh tiểu Cửu Nhi vội vàng tới đây, tiểu Cửu Nhi một thấy hoa sơ tuyết, bĩu môi dậy miệng, đầy mặt thương tâm ở miệng, "Tỷ tỷ, ta gặp rắc rối, kia không phủ tỷ tỷ cùng Vãn Hương tỷ tỷ là bởi vì ta phân phó các nàng, về sau không cho phép đều kia cái gì chắc phi làm chắc phi, phải gọi nàng mộ dung cô nương, không nghĩ đến không phủ tỷ tỷ cùng Vãn Hương tỷ tỷ hai người nói chuyện thời điểm, liền bị kia lão Vu bà cho nghe đến." Nàng liền cho người. Bắt Không Phủ tỷ tỷ cùng Vãn Hương tỷ tỷ muốn đánh các nàng bản tử. Mộ phù cùng Vãn Hương nhị tỷ dù cho gan lại đại, cũng không dám cáo mộ Dung Lam, bất quá lúc trước tiểu Cửu Nhi mệnh lệnh các nàng, không được têu kêu mộ Dung Lam làm chất phi, bởi vì vừa nghe đến các nàng như thế tê, hắn liền cáo giận, này nữ nhân thế nhưng dám can đảm cùng cấp tỷ tỷ các người, rất ghê tởm, không nghĩ đến Mộ phù cùng Vãn Hương hai người ra viện tử làm việc thời điểm chính nói về cái này chuyện vừa lúc bị triệu phu nhân cho nghe đến nàng liền bắt nảy hai người nha đầu nghĩ cho hoa sơ tuyết một hạ mà huy đương nhiên này không phải nàng bản nhân ý tứ nàng cũng không như vậy đại dám can đảm như thế làm bất quá sau lưng có người cho nàng như thế làm cho nên nàng cũng không sợ tỷ tỷ ngươi mau chút ngàn vạn đừng cho một phù cùng vãn hương bị người bị đánh tiểu cửu nhi nước mắt đều nhanh rơi xuống hoa sơ tuyết nhìn hắn thở dài Tên gia hỏa này cũng thật sẽ gây sự nhi, nắm của hắn tay nhìn phía như ý, mang ta đi triệu phu nhân viện tử đi, ta ngược lại nghĩ nhìn xem nàng ỷ vào là cái gì người thế, này phủ thái tử cũng dung được nàng một người hạ nhân tác vai tắc phúc. Cho dù triệu phu nhân sau lưng có hoàng hậu thì thế nào, một cái nho nhỏ hạ nhân thế nhưng dám can đảm tại phủ thái tử tác vai tắc phúc, đây là trời ban nàng gan. Cắt tường cùng như ý hai người vừa nghe hoa sơ tuyết nói thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhanh chóng lĩnh phủ thái tử hạ nhân ở phía trước dẫn đường, một đường lồng lộng hùng dũng đi trước triệu phu nhân ở Nam Viện đi. Nam Viện rời khỏi chủ Úc có phần xa, bởi vì triệu phu nhân chẳng hề là cái gì đứng đắn chủ tử, Cát tường không tốt xác định vị trí của nàng thân phận, cho nên liền chọn cái xa xôi viện tử cho nàng ở. Trên đường ngẫu nhiên gặp đến không ít hạ nhân, mỗi người mặt trên lóe ra mới lạ, không biết thái tử phi nương nương sẽ ra sao xử lý cái này chuyện. Hoa sơ tuyết xem ở trong mắt, trong lòng đã có chủ ý, khỏe môi vẽ ra cười lạnh, triệu phu nhân á triệu phu nhân, ta mới vào phủ, ngươi liền cho ta chọc ra này loại chuyện tới, hiện tại tất cả phủ thái tử ngươi đều tại xem trừng của ta thế hình, dáng, ngươi cứ va vào tại thương khẩu trên, ta sẽ đối ngươi khách khí mới lạ, giết gà dọa khỉ, từ xưa đến nay bao nhiêu như vậy sự tình. Hiên viên nghe thường nhìn hoa sơ tuyết sắc mặt lạnh leo giết bước. Biết hoàng tẩu tất nhiên sẽ trừng phạt triệu phu nhân, tuy rằng nàng chấp nhận hoàng tẩu như thế làm, triệu phu nhân này cái điều nô tải thực sự nên hung hăng đập đậm, chỉ là sau lưng nàng nhưng mẫu hậu a nếu là hoàng tẩu trừng phạt nàng, mẫu hậu có thể hay không mượn cơ hội trừng phạt hoàng tẩu vậy? Hiên viên nghe thường lại là chân tâm thật ý thay hoa sơ tuyết lo lắng. Nàng là kêu loại tiếp thu một người, liền thật lòng đối đãi người. Hiên viên nghe thường một bên nghĩ một bên duỗi tay kéo hoa sơ tuyết quần áo. Nhỏ giọng nói thầm, hoàng tẩu, nghị kỹ rồi mới làm A. Hoa sơ tuyết biết hiên viên nghe thường lo lắng là cái gì, gật đầu một cái A nổi nàng, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện. Tuy rằng như thế nói, nàng cũng không có buông tha triệu phu nhân quyết định, hiện tại nàng mới là phủ thái tử đứng đắn chủ tử. Triệu phu nhân này nhưng không phải trừng phạt nô tài, nàng là hướng trên mặt nàng ném bàn tay, hoàng hậu khó xử nàng cũng thì thôi, tất nhiên là hiên viên mẫu thân. Này một cái điều nô thế nhưng còn dám vì khó nàng, căn bản là tìm chết. Một đám người càng hành lang dài, xuyên đường đi, một đường hướng hậu diện viện tử đi tới. Triệu phu nhân kỳ thật cũng không có đánh một phù cùng vãn hương nhị tỷ, nàng vẫn có phần kỵ phủi hoa sơ tuyết, bởi vì sợ không thái tử phi lai lịch, ngày hôm nay này nhất xuất chẳng qua là muốn sờ sờ của nàng đấy. Lúc này sớm thông chi hạ nhân ở trước cửa canh gác, một nhìn lồng lộng hùng dũng một nhóm người tới đây kia hạ nhân nhanh chóng hướng về vào trong viện tử bẩm báo cho triệu phu nhân. Thái tử phi tới đây, thái tử phi tới đây. Triệu phu nhân vừa nghe, lập tức hướng mỹ nhân thắp trên một nằm, một bên phơi nắng mặt trời, một bên uống trà, cũng mệnh bên cạnh mấy người hạ nhân đem một phủ cùng vãn hương nhị tì cho buộc ở trên thẳng cây, sau đó ác thanh ác khí mở miệng. Các ngươi này hai cái điêu nô, thế nhưng lửa thái tử phi mới vào phủ, cho nên muốn làm gì thì làm. Dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, nếu là này loại chuyện chuyển ra đi, người khác sẽ ra sao nghị luận chúng ta thái tử phi nương nương, biết nói chúng ta thái tử phi không giáo dưỡng ghen tị. Biết không? Một phù cùng vãn hương nhị tỷ vừa nghe triệu phu nhân nói, nước mắt đều gấp ra, liên tục lắc đầu dãy ruột. Nô tì không có, nô Tỳ không có. Ừ, ngày hôm nay ta liền thay thái tử phi nương nương hảo hảo chỉnh lý chỉnh lý gia quy. Nhìn các ngươi cái này hèn hạ chân về sau còn dám không dám hổ nói lung tung. Triệu phu nhân một câu nói nói xong, liền hướng về phía sau hai cái ma ma đưa mắt ra hiệu, hai người kia gọn gàng tiến lên, túng chặt một phù cùng vãn hương nhị tỷ chính chuẩn bị quạt bàn tay, cửa trước hoa sơ tuyết đám người đến, hoa sơ tuyết còn không có mở miệng, tiểu cửu liền gấp không thể đợi kêu lên. Dừng tay, nào dám qua loa đánh người. hắn thanh em non nớt tuy rằng nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng truyền đến triệu phu nhân đám người lỗ thai chồng, hai cái ma ma vừa nghe thái tử phi đến nơi nào còn dám xuống tay huống chi này nhưng bách hoa cắt cho người hoa sơ tuyết lĩnh phía sau liên can người đi tới đối diện đừng tại viện tử cửa trước một đôi khiếp người lạnh lẽo con ngươi bắn thẳng đến hướng bốn bề yên tĩnh nằm ở trên mỹ nhân tháp triệu phu nhân chậm rãi triệu phu nhân ép vào uy áp chậm rãi đứng lên nhu động môi chậm rãi mở miệng thái tử phi Hoa sơ tuyết phía sau hiên viên nghe thường sớm một bước chân trốn ra, vọt tới triệu phu nhân trước mặt, chỉ triệu phu nhân gian dậy. Đồ hôn trướng, này phủ thái tử khi nào đến phiên ngươi lo liệu việc nhà, thế nhưng dám can đảm tùy giáo hơn người, ngươi phải hay không là chẳng sống. Ngày hôm nay hiên viên nghe thường cũng tính gan đại, nàng chính là không muốn cho hoa sơ tuyết cùng mẫu hậu trong mâu thuẫn càng nháo càng sâu, cho nên mới sẽ cướp trước một bước mở miệng. Triệu phu nhân một nhìn này thái tử phi phía sau còn đi theo công chúa, bất quá nàng chẳng hề lĩnh công chúa hiên viên nghe thường tình, miệng một bỏ trước cho hiên viên nghe thường tình an. Gặp qua công chúa, lên đi, ngươi nếu là đợi tại phủ thái tử, liền an tâm đợi, đừng không có chuyện gì tìm việc, biết không? Triệu phu nhân vừa nghe biện giải, các nàng lừa thái tử phi mới vào phủ, cho nên dĩ hạ phạm thượng, này loại chuyện nếu là truyền ra đi. Người khác nhất định biết nói thái tử phi quản giáo không nghiêm. Hoa sơ tuyết khỏe môi nết, quanh thân hàn ý, đồng tử mắt càng là một mảnh băng xương, nàng như vậy vẻ mặt, hiên viên nghe thường một nhìn liền biết nàng tức giận bực bội, nàng tức giận bực bội người khác liền chiếm không được tiện nghi, này triệu phu nhân cái không biết sống chết thế nhưng còn biện giải đấy. Hoa sơ tuyết lạnh bạc tiếng vang lên, kia như thế nói bản cung vẫn còn muốn cảm ơn người. Triệu phu nhân ngẩn ra. Không dám nhìn thẳng hoa sơ tuyết khiếp người tầm mắt, này nữ nhân ánh mắt cho nàng sợ hãi, nàng ăn không tiêu, nhiều nhìn một cái liền hai chân run lên, nhưng chuyện bây giờ làm đến mức này, nàng không làm không được, cho nên cưỡng ép biện giải đến. Ta là thái tử điện hạ nãi nương, tự nhiên là nhất hy vọng thái tử phi tốt một cái, này hai cái đáng chết hèn hạ tỷ thế nhưng dám can đảm chỉ trích mộ dung chắc phi danh hào còn kêu mộ dung chắc phi mộ dung cô nương này loại chuyện nếu như truyền ra đi. Này An Lăng Thành bên trong người sẽ ra sao chỉ trích Thái tử Phi nương như vậy, đến lúc đó mọi người nhất định biết nói Thái tử Phi ghen tị, dung không được người. Triệu phu nhân nói xong này một bộ tự cho là hoàn mỹ vô khuyết nói, đầy mặt ý cười, không muốn hoa sơ tuyết sắc mặt trầm xuống, trực tiếp mệnh lệnh như ý, như ý, cho ta mệnh người và miệng, đánh nàng mười cái tắt hai. Như ý vừa nghe, lập tức chiêu lúc trước cùng ở sau người hai tên tỷ nữ, vung lên vận may hung hăng mệnh lệnh không nghe đến thái tử phi nương nương mệnh lệnh sao cho ta giữ tắt hai nay như ý thủ hạ người tự nhiên là cảm tình tương đối tốt cho nên triệu phu nhân động bách hoa các người chính là cùng các nàng trở ngại cho nên giờ phút này vừa nghe cũng coi trời bằng vùng đi lên hai người liền tốn triệu phu nhân qua một người theo nàng một người khác liền nhắm ngay của nàng mặt quất đi xuống ba ba tắt vào mặt tiếng vang lên nam viện đất trống trên Triệu phu nhân mang tới hai cung tỷ cùng hai cái ma ma sừng suốt, không biết trước mắt là cái gì tình trạng, chờ đến phản ứng kịp, cũng không dám đi ngăn cản, chỉ dám kêu to. Thái tử phi tha mạng A, thái tử phi tha mạng A. Đáng tiếc hoa sơ tuyết lý cũng không lý các nàng kêu to, trực tiếp đi đến trước trước triệu phu nhân ngồi mỹ nhân thắp trên, khí định thần nhàn nhìn đối diện đánh người, chờ đến 10 nhớ cái tắt đánh xong, nàng mới không nhanh không chậm mở miệng, như ý, nói cho triệu phu nhân. Tại sao lại đánh nàng mười bạc hai? Vâng, Thái tử Phi. Triệu phu nhân lúc này một khuôn mặt sưng lao cao, một mảnh huyết hồng, nàng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết, xoa xoa tự mình mặt, Thái tử Phi, ngươi. Như ý tiếng đã vang lên, Triệu phu nhân, người nhớ, ngươi tuy rằng là điện hạ nãi nương, nhưng vẫn là một cái nô tài, cho nên cùng Thái tử Phi nói chuyện thời điểm, mời dùng hèn hạ ngữ, tự xưng nô tỳ. Không cần hoàn toàn một tiếng của ta, nơi này có ngươi nói của ta phần sau. Nếu là này chuyện truyền đến trong cung hoàng hậu lỗ thai tròn, liền không phải mời nhớ cái tát sự tình, hoàng hậu luôn luôn nghiêm khắc, chỉ sợ của ngươi miệng liền bỏ đi. Nam viện cửa trước đất trống trên, triệu phu nhân sắc mặt xanh trắng, xoa xoa xương lên tới gò má, mở miệng bịa giải. Ta, nàng vừa mới phun ra một con chữ tới, liền nghĩ đến lúc trước bị đánh chuyện, nhanh chóng nuốt trở vào, sửa sưng hô. Thái tử phi nương nương, nô tỳ cho dù nói sai, Thái tử phi chỉ cần giáo đạo nô tỳ chính là không đáng trước mặt nhiều người như vậy khiển trách nô tỳ. Nô tỳ nhưng điện hạ lại nương, càng là hoàng hậu nương nương sai khiến vào trong phủ. Thái tử phi như thế tắt thai nô tỳ, nô tỳ không mặt mũi thấy người. Triệu phu nhân nói xong lời cuối cùng một con chữ là thực khóc lên, nước mắt bá tách tách bá tách tách nhỏ xuống dưới thập phân hủy khuất. Nàng thân là Thái tử điện hạ lại nương. Luôn cùng tại hoàng hậu nương nương bên cạnh ngưu sự, tuy không phải nhất đỏ một cái, bình thường ở trong cung cũng là diêu võ dương oai, giống như cung nữ thái giám đều không dám đắc tội nàng, không nghĩ đến ngày hôm nay vào phủ thái tử, lại bị thái tử phi mệnh người tắt hai nàng mười bàn tay, này loại chuyện truyền ra đi, nàng còn có mặt gặp người sao. Triệu phu nhân càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng tiếng khóc lớn dần. kỳ thật nàng thân là hoàng hậu hầu thì há lại sẽ phạm kia loại nói sai sai nàng chính là lừa thái tử phi vừa mới vào phủ nghĩ nhìn xem nàng phải trang phản ứng được tới đây nếu là nàng phản ứng không kịp ngày sau này nhưng chính là một trò cười chỉ là nàng nằm mơ không nghĩ đến thái tử phi chẳng những phát hiện hơn nữa hoàn toàn không chú ý tình cảm và thể diện mệnh người tát thai nàng nàng cho rằng nàng chí ít sẽ nhìn tại hoàng hậu thể diện trên đối với mình như thế hạ thủ lưu tình tất nhiên nàng là hoàng hậu chỉ vào phủ thái tử hoa sơ tuyết nũ mày Tay trong năm trước trước triệu phu nhân uống trà đầy, sắc mặt âm ngao lạnh lạnh léo, dốc đem trà đầy hướng trên đất ném một cái, đầy mặt lệ lạnh lẽo mở miệng. Triệu thị, ngươi thật to gan, đến này loại thời điểm còn dám can đảm ngụy biện, ngươi nếu lại dám can đảm ngụy biện một câu, tin hay không bản cung cho người may của ngươi miệng. Hoa sơ tuyết đồng tử mắt âm u quỷ quái, triệu phu nhân dọa được run tốc một chút, trong lòng sợ hãi nghĩ, này nữ nhân rất đáng sợ. So với hoàng hậu tới có hơn chứ không kém à, tự mình lần này xem như ngã đến thiết bản, hiện tại nàng kẹp ở các nàng hai người trung gian, có thể tính là gặp xui hết sức. Triệu phu nhân một con chữ không dám nói, cẩn thận ngắm hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết âm trầm mở miệng, triệu thị, đừng ý vào ngươi là thái tử nãi nương, liền nghĩ cho bản cung dùng kia chút quỷ tâm tư, bản cung không để mình bị đẩy vòng vòng, có bản sự ngươi hiện tại tiến cung đi bẩm báo. Đến mẫu hậu chỗ nào nói rõ lý lê đi, liền nói ngươi đường đường một cung trong gia hầu tì thế nhưng tôn ti phân không rõ, ở trước mặt bản cung mở miệng một tiếng ta, còn dám can đảm núng tay quản phủ thái tử trong chuyện, ngươi tính cái gì thư à, bây giờ lại còn có mặt khóc. Lúc này triệu thị một con chữ cũng không dám nói, này nữ nhân rất hận. Bên kia tiểu cửu nhi sớm mệnh người đem một phù cùng vãn hương nhị Tỳ để xuống, nhị Tỳ đi tới đối diện, phịch một tiếng quỳ xuống. Cảm ơn Thái Tử Phi. Hoa sơ tuyết nhìn các nàng, lại là không có bị đánh, thời gian dài như vậy không bị đánh. Rất hiển nhiên này triệu thị còn không có kia lá gan chân chính động trong tay nàng người, chỉ là giả vờ giả vịt nghĩ rò dò, dò xét thân thế nàng, nghĩ hơi gật đầu, lên đi. Lúc này nam viện cửa trước, triệu thị cùng mang tới mấy người ai cũng không dám nói chuyện, cùng nhau nhìn ngồi thẳng ở trên mỹ nhân tháp Thái Tử Phi, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nàng miễn bàn nhiều đẹp. Kia ra thịt hiện ra đào hoa giống nhau đỏ tươi non mịt, con ngươi linh động, dù cho là lồng phẫn nộ, cũng không tửa không chút ảnh hưởng của nàng tư xác, nhưng chính là như vậy một cái xinh đẹp xinh đẹp nữ tử, nhưng cho các nàng sợ hãi, ai cũng không dám nói nhiều, sợ tiếp theo cái bị thai. Tương đó là tự mình. Hoa sơ tuyết phía sau không xa hiên viên nghe thường mắt nhìn hoàng tẩu xử phạt triệu thị, không muốn sự tình náo được lại đại, nhanh chóng uống triệu thị còn không quỳ xuống hướng thái tử phi thỉnh tội, người nghĩ hồi cung đi sao. Vừa nói xong, triệu thị phục hồi tinh thần lại, nàng nếu là bị đuổi đi hồi cung trong đi, hoàng hậu tất nhiên không tha cho nàng, hoàng hậu nhưng so thái tử phi muốn hung ác nhiều, tưởng tượng đến này cái, triệu thị ra đầu run lên, sắc mặt trắng bệnh phịch một tiếng quỳ xuống. Phía sau mấy người hạ nhân cũng cùng nhau quỳ xuống, cùng nàng hướng hoa sơ tuyết cầu tình. Thái tử phi tha mạng A. Thái tử phi bỏ qua cho triệu phu nhân đi, nàng về sau rốt cuộc không dám. Hiên viên nghe thường ngắm trên đất thùng thùng dập đầu triệu phu nhân đám người, nhanh chóng chạy vội tới hoa sơ tuyết bên cạnh, tún của nàng quần áo thay cầu tình. Hoàng tẩu, đánh cũng đánh, thêm các nàng cùng nhau đi. Nàng cũng không phải nghĩ thay này triệu thị cầu tình, mẫu hậu bên cạnh cái này nânh bước, một cái so một cái chán ghét, bình thường ỉ thế hiếp người, ngày hôm nay cũng tính các nàng gặp xui. Bất quá hoàng tẩu nếu là không khoan dung không buông tha, mẫu hậu chỉ sợ liền sẽ càng chán ghét nàng, đến lúc đó hai người há không phải càng cứng. Hoa sơ tuyết nhìn hiên viên nghe thường, lại nhìn phía dưới dập đầu triệu thị, cuối cùng cuối cùng bông miệng. Triệu thị, ngươi nhớ, đây là chỉ có một lần cơ hội, vẫn bởi vì ngươi là điện hạ ngoại nương phần trên, nếu không phải điện hạ uống ngươi vài ngụm sữa, ngày hôm nay liền không phải đuổi ra phủ thái tử chuyện, bản cung sẽ mệnh người may của ngươi miệng. Hoa sơ tuyết hung hăng uy hiếp triệu thị, triệu thị thân thể run một chút, sắc mặt trắng bệnh, này dối ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiên viên nghe thường vườn tay đỡ hoa sơ tuyết lên, ôn nhuyễn mở miệng, hoàng tẩu, ngươi phải hay không là mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hoa sơ tuyết gật đầu, chậm rãi dậy, nhìn phía trên đất triệu thị, ném một câu, hảo hảo ở trong sân phản tình đi. Vâng, Thái tử Phi, nô tỳ cung tống Thái tử Phi. Triệu Thị tuy rằng hận đến nghiến răng ngứa, nhưng là còn thực không dám lại có bất kỳ tỏ vẻ. Demi liễu mục dịu ngoan mở miệng, dù cho mặt trên xương trướng như trước, nhưng không dám có mảy may tỏ vẻ. Chờ đến hoa sơ tuyết đợi lồng lộng hùng dũng rời khỏi, Triệu Thị phía sau mấy người hạ nhân nhanh chóng vây qua. Triệu Ma Ma như thế nào? Còn đau sao? Triệu Thị mặt lập tức tối, hướng về kia hỏi han người hử lạnh. Ngươi lần lượt mười dưới tắt hai thử xem không nghĩ đến thái tử phi như thế hung ác. Ngay cả hoàng hậu thể diện đều không bán, triệu thị ánh mắt ám, không được này chuyện nàng nhất định muốn tiến cung bẩm báo hoàng hậu nương nương, nương nương nhất định sẽ vì nàng xuất đầu, bởi vì nàng vào phủ đó là nương nương chủ ý, lúc trước nàng xách tự mình là hoàng hậu nương nương phái vào phủ tới, kia thái tử phi thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho, chiếu đánh chiếu mắng, rõ ràng là không đem hoàng hậu để vào mắt, Nàng không đem nàng triệu thị để vào mắt không sao, nhưng không đem. Hoàng hậu để vào mắt, triệu thị khỏe môi vẽ ra giá lạnh cười. Ta muốn lập tức tiến cung đi. Triệu thị bén nhọn mở miệng, nếu là nàng không tiến cung, ngày hôm nay này đánh chẳng lẽ liền như vậy không duyên cớ được. bạch hoa cắt trong, hoa sơ tuyết cùng hiên viên nghe thường đám người đang ngồi tại trong sảnh uống hoa, hiên viên nghe thường thấy tiểu cửu thập phân cao hứng, kéo hắn lên xuống trái phải đánh giá này không phải hoa ra tiểu từ sao? như thế nào cùng hoàng tẩu cùng nhau tới đây? tiểu cựu chu miệng, ta thích tỷ tỷ, chỉ nghĩ cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, vĩnh viễn không tách ra. hắn nói xong khỏe môi còn vẽ ra một cái đại đại cười, nhìn hoa sơ tuyết, giống như một con cún con bày tỏ tốt, dễ thương cực. hiên viên nghe thường kia kêu, kêu một cái hâm mộ, nhìn hắn, trêu chọc, như thế nào khả năng vĩnh viễn cùng hoàng tẩu cùng một chỗ vậy? Đừng quên ngươi sau khi lớn lên nhưng muốn cưới vợ, đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau ở chính là ngươi con râu, như thế nào khả năng chính là hoàng tầu đầu. Tiểu cửu sắc mặt dốc biến đổi, rất nghiêm khắc thanh minh, tiểu gia không cưới vợ, tiểu gia liền cùng tỷ tỷ ở chung, vĩnh viễn không tách ra, còn có về sau nếu là các ngươi lại đối tỷ tỷ không tốt, tiểu gia sẽ không buông tha các ngươi. Hiên viên nghe thường há to mồm, tên gia hỏa này lúc trước còn dễ thương vậy. Một nói hoàng tẩu liền thay đổi mặt, cũng thật là thú vị. Bất quá thực sự không dám lại đùa hắn, kéo của hắn tay, tốt, tốt, về sau ngươi không cưới vợ, cùng hoàng tẩu cùng nhau. Hiên viên nghe thường một bên kéo tiểu cửu nhi một bên ngẩn đầu nhìn phía lệch tựa vào chính sảnh một bên hoa sơ tuyết, có phần lo lắng, không biết kia triệu thị đến mô hậu kia nhi sẽ ra sao bố trí hoàng tẩu đâu. Nàng chỉ dùng đoán cũng biết này triệu thị khẳng định sẽ tiến cung đi thêm mắm thêm muối nói một trận. Hoa sơ tuyết lại là không lo lắng, nếu như nàng sợ Nguyễn Hậu, lúc trước liền sẽ không trực tiếp cùng Nguyễn Hậu đối trên, cho nên bây giờ đối với chi này nho nhỏ triệu thị, lại có thể như thế nào, Nguyễn Hậu lúc trước không phải liền biết nàng là cái gì tính cách người. Hoa sơ tuyết nghĩ thông này tầng để ý, không rất để ý rảnh rang mở miệng, ngươi đừng nghĩ kia chút, ta chẳng hề sợ nàng đi cáo tình huống. Buổi tối, hiên viên nghe thường hồi cung đi, mà triệu thị cũng từ trong cung trở về. Bất quá nàng tại Hoàng hậu nơi đó cũng không có chiếm được nửa điểm ưu đãi, tuy rằng Nguyễn hậu thập phân căm hận hoa sơ tuyết, bất quá đồng dạng đối với triệu thị làm những chuyện không tán đồng, hung hăng gian rẻ nàng một chút, cuối cùng mệnh lệnh nàng như trước ở tại phủ thái tử, mật thiết chú ý thái tử cùng thái tử phi hướng đi, có cái gì chuyện bẩm báo cho nàng, không còn muốn một mình động đầu bóc, này thái tử phi không phải vô năng hạng người, hiện tại không cần gấp động nàng, còn lại là xem chừng. Nhìn nàng đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Buổi tối hiên viên Nguyệt hồi phủ sau, biết ban ngày phát sinh sự tình, miễn bản nhiều tức giận bực bội, lập tức mệnh cắt tường đem triệu thị tuyên tới. Trong thư phòng một mảnh tối, hiên viên Nguyệt tổ ở sau người ghế dựa trong, triệu thị đầu rủ được thấp thấp, thập phân sợ hãi. Ngày hôm nay nàng xem như ngã đại lộn nào chẳng những bị thái tử phi mệnh người đánh, còn cho hoàng hậu cho hung hăng gian dạy một chút, nói nàng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Hiện tại thái tử lại triệu nàng tới đây, không biết sẽ ra sao giáo hơn nàng. Tuy rằng nàng từng là thái tử nãi nương, bất quá kia đều là mới trước đây sự tình. Này thái tử chẳng hề thân cận nàng, nàng đối hắn càng là có một loại kinh sợ. Nếu không hoàng hậu mệnh nàng vào tới, nàng là quả quyết không dám vào phủ. Điện hạ Hơn nửa ngày triệu thị nhỏ rộng mở miệng. Hiên viên nguyệt tâm ngao con ngươi trong phát ra ra cường đại lanh khí, thư phòng trong tràn đầy dòng nước lạnh. Triệu thị bất an đứng, núp nhích một chút cũng không dám, muốn nói như vậy chút người trong, nàng nhất sợ hãi của họ thực chính là này vị thái tử điện hạ, điện hạ thật sự là rất lạnh lùng, cho người không dám tới gần. Ngươi thế nhưng dám can đảm tại phủ thái tử trong tự cho là đúng?" Hiên Viên Nguyệt Âm thanh lạnh như băng vang lên, Triệu thị chân mềm nhũn liền quỳ xuống, "Nô tỳ biết sai, điện hạ thêm nô tỳ một lần đi. Lập tức hồi cung đi." Hiên Viên Nguyệt Hàm lạnh lẽo tiếng vang lên tới. Triệu thị vừa nghe mặt đều trắng, thùng thùng dập đầu, nàng nếu là hồi cung đi, tất nhiên sẽ bị hoàng hậu trách phạt, nàng sợ hại à, hiện tại là chan chứa hối hận, sớm biết không đi khiêu khích thái tử phi, tự mình xem như gặp suối lớn, kia nữ nhân căn bản trèo chọc không được. Điện hạ, ngươi bỏ qua cho nô tỳ một lần, nô tỳ về sau rốt cuộc không dám, nếu là hiện tại hồi cung, hoàng hậu nương nương nhất định không tha cho nô tỳ, điện hạ. Triệu thị ở trong thư phòng thùng thùng càng phát mạnh mẽ dập đầu, sợ hãi cầu xin lên. Hiên viên Nguyệt vốn không muốn chú ý nàng, mệnh người trực tiếp đuổi đi nàng rời khỏi, nhưng là triệu thị nói rốt cuộc là của hắn mãi nương, hơn nữa mẫu hậu thủ đoạn hắn từ trước là biết, ngày hôm nay này triệu thị nếu là ra đi, tất nhiên sẽ bị mẫu hậu trách phạt, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhẹ. Hiên viên Nguyệt Thanh Tú kiên quyết mặt mũi một mảnh lạnh nặng, hơn nửa ngày chậm rãi mở miệng, nhớ, chỉ này một lần. Về sau đợi tại Nam Viện bên trong, không cho phép ra gây chuyện. Nô tỳ biết, nô tỳ rốt cuộc không dám. Triệu thị dập đầu, sau đó cáo an lui thư phòng, quanh thân mồ hôi lạnh, ngày hôm nay nàng xem như dọa đến, bất quá này còn không có kết thúc. Tối đó triệu thị trở lại chỗ ở Nam Viện, không muốn Nam Viện ở gian phòng trong, đồng nhiên chống rỗng thoát ra mấy điều thanh hoa xà, ở trong phòng qua lại bơi lội, dọa được triệu thị cùng mang tới mấy danh thủ dưới hoa hoa kêu to. Triệu thị tại chỗ liền một hơi dòa ngất đi, mấy tên thủ hạ tốt không dễ dàng đem xà cho tìm cách ra đi, mỗi người đều xóa nửa rất mệnh, cuối cùng lại là ấn huyệt nhân trung, lại là nhổ tóc, mới đem Việt thị cho chỉnh tỉnh. Cái này chuyện rất nhanh bị hạ nhân bẩm báo vào bách hoa cát, hoa sơ tuyết nhíu mày, ánh mắt trong hiện lên suy ngẫm. rất nhanh nhìn phía ngồi tại tự mình trong tay vẻ mặt nụ cười đắc ý tiểu cửu nhi. Cửu nhi, này nhưng ngươi làm chuyện tốt. Tiểu cửu rũi ra tiểu tay che tự mình miệng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, tỏ vẻ tự mình không có thả xa dọa kia triệu thị. Bất quá kia con cong như trăng non giống nhau, con ngươi vẫn tiết lộ của hắn tâm tư. Hoa sơ tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, dặn do hắn về sau đừng làm này loại chuyện, đến lúc đó không dọa người khác, lại là làm hại tự đã bị thương. Tiểu cửu đại mắt chớp, rào cật vẫn lóe ra ở trong đó, hắn không bắt đi này triệu thị, liền không tính bản sự, xa sao? Phía sau có tốt thứ đợi các nàng đâu. Tỷ đệ hai người tại trong sảnh nói chuyện, như ý mệnh người chuyển bữa tối vào tới mang lên, mời các nàng dùng bữa. Hai người vừa mới ngồi xuống, liền thấy từ ngoài cửa sải bước đi tới Hiên Viên Nguyệt. Như ý lĩnh một phù cùng vãn hương hồng loan đám người cùng nhau nên đón, gặp qua điện hạ. Hiên Viên Nguyệt cũng không có nói cái gì, chỉ là quơ quơ tay ra hiệu một đám nha hoàng dậy, sau đó đi đến bên cạnh bàn con ngươi trung lưu tả xuất quan lòng ánh sáng, mắt thấy hoa sơ tuyết không tức không giận hiên viên nguyệt một trái tim mới tính để xuống, gần hoa sơ tuyết một bên ngồi xuống. Như ý vung lên tay ra hiệu phía sau mấy cái tỷ nữ hết thể lui ra đi, sảnh đường trên chỉ có nàng một người hầu hạ, nàng phát hiện điện hạ cùng thái tử phi cùng một chỗ thời điểm, không thích người khác quấy rầy Tuyết nhi, còn được thôi. Hiên viên nguyệt quan tâm hỏi tham, vương tay nắm hoa sơ tuyết tay một chút. Hắn biết cho nàng gả vào vân quốc, là sắp xếp nàng vào vân sâu lửa nóng. Bất quá về sau hắn sẽ vẫn đứng tại bên cạnh nàng. Một bên tiểu cửu nghe hiên viên nguyệt nói, cướp mở miệng trước, kia lão vu bà thế nhưng bắt nạt tỷ tỷ, đối, điện hạ ngươi xác định nàng là người mãi nương sao? Hiên viên nguyệt lạnh liếc tiểu cửu nhi, tên gia hỏa này thực sẽ chiếm lấy tuyết nhi, hiện tại nhưng bọn hắn hai người sống một mình thời gian, người còn không mau chút dùng bữa sau đó đi ngủ giấc. Tiểu Cửu vừa nghe này nói, liền biết này thái tử điện hạ lại đuổi đi hắn, chỉ cần hắn vừa về đến, hắn liền đuổi đi hắn, nghị lý cũng không lý Yên Viên Nguyệt, cầm lấy đua trước cho Hoa Sơ Tuyết kẹp một khối điểm tâm, "Tỷ tỷ, ngươi nhất định nói đi, ăn một chút gì?" Ấm áp ôn nhuyễn mềm mại tiếng, Hoa Sơ Tuyết nghe rất cao hứng, nàng thập phân thích Tiểu Cửu Nhi, hắn luôn luôn có thể mang cho nàng ấm áp, hiện tại không phải Tiểu Cửu Nhi không ly khai nàng. Còn lại là nàng không ly khai tiểu Kiểu Nhi. Cảm ơn Kiểu Nhi. Hoa sơ tuyết cười kẹp lên nhóm nháp, ngồi tại nàng một mặt kha cờ hiên viên nguyện không cam chịu lạc hậu, rất nhanh động thủ kẹp hoa sơ tuyết thích ăn thứ để ở trong chén của nàng. Tuyết Nhi, ăn này cái, này cái không tệ. tỷ tỷ, này cái cũng không tệ, ngươi nếm thử. Chính sành trong, một lớn một nhỏ hai người bắt đầu mỗi ngày cướp đoạt chiến, thập phân có thú vị Nhi, như ý lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Kỳ thật có thái tử phi cùng tiểu cửu nhi, điện hạ cuộc sống có tư có vị nhiều, không lại như từ trước giống như giá lạnh Hoa sơ tuyết nhìn này một lớn một nhỏ hai người, khỏe môi vẽ ra ý cười, vô lực mở miệng, tốt, các ngươi tự mình ăn tự mình, ta ăn không vô. Hai đôi đũa cuối cùng dừng lại động tác, sau đó nhìn nhau sau đó, từng người bắt đầu dùng nữa Hoa sơ tuyết vừa ăn một bên nghĩ đến lúc trước Hiên viên Nguyệt đi xử lý sự tình, như thế nào? Nội các học sĩ Lâm Đại Nhân cùng Hàn Gia phát sinh cái gì chuyện? Hàn Gia 2 năm qua càng lúc càng điên cuồng ngang ngược, ngày hôm nay Lâm Đại học sĩ mang người đi trước ly hoa lâu ăn cơm, này ly hoa lâu chính là an lăng thành tốt nhất tiểu lâu một trong, bình thường vị trí khó giữ lại, Lâm Đại Nhân liền mệnh hạ nhân sớm dự định, ai biết ngày hôm nay Lâm Đại Nhân mời người qua thời điểm, gặp gỡ Hàn Gia một đám người ở trong tiểu lâu diện ăn cơm, bởi vì tiểu lâu trong không có nhã tọa. Bọn hắn liền lẫn nhau trong lâm đại nhân nhã gian, kiên trì muốn lâm đại. Nhân nhường lại, lâm đại nhân căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, không nghĩ đến lại bị hàn ra người đánh, kia chút người chẳng những đánh người. Cuối cùng thế nhưng quật lại một bữa, nói lâm đại nhân đánh bọn hắn, cho nên mệnh người báo quan, cho hình bộ đem lâm đại nhân đám người bắt vào nhà tù trong, cho nên lúc trước hình bộ quan viên mời bản cùng qua nhìn xem ra sao xử lý cái này chuyện. Hiên viên nguyệt vừa ăn một bên đem chuyện đã trải qua nói một lần, hoa sơ tuyết nhíu mày, khỏe môi hơi hơi hết lên, này hàn ra cũng thật sẽ ỉ thế hiếp người, ngươi nếu là lại dung bọn hắn, chỉ sợ bọn họ càng lớn mạnh, hiện tại liền muốn nổ bọn hắn bảy thứ, nhìn bọn hắn bừa bãi cái gì. Hoa sơ tuyết nói xong, hiên viên nguyệt gật đầu, ừ, bản cung đi, mệnh hình bộ người đem hàn ra người cũng bắt vào trong, chờ đến này chuyện bẩm báo đến thánh giá trước, tự nhiên có cái quyết định. Hiên Viên Nguyệt vừa nói vừa liếc đến Tiểu Cửu Nhi ăn xong, rất nhanh gọi một bên Như Ý, "Tiểu Cửu Nhi ăn xong, dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi." Như Ý đáp lại một tiếng, đi đến Tiểu Cửu Nhi bên cạnh, cực lực cố nén cười mở miệng, "Tiểu công tử mời." Tiểu Cửu Nhi một khuôn mặt khổ lên, đại mắt chết mệnh trừng Hiên Viên Nguyệt, hắn vừa mới nến qua, ngay cả cái nghỉ ngơi không hồ sơ đều không có, huống chi hắn còn muốn cùng tỷ tỷ nói một chút nói vậy, cho nên kháng nghị lên, "Ta không, ta Hiên Viên Nguyệt tám nặng tiếng thật dài kéo lên. Kỳ thật bản cung hai ngày này luôn tại nghĩ Tiểu Cửu Nhi chính là Hoa Gia người, chẳng lẽ đều không muốn kia Hoa Láo gia tử Lão Thái Thái sao? Bản cung phải hay không là nên phái người thông chi Hoa Gia người vậy? Nếu là bọn hắn biết con trai bà bối Tiền Tôn tại Ta Văn Quốc, có thể hay không ngựa không dừng vó chạy tới đâu? Hiên Viên Nguyệt đỏ một quán một quán uy hiếp Tiểu Cửu Nhi lập tức chấp nhận số phận, thừ một tiếng nhìn phía Như ý, tỷ tỷ ta mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi, như ý chăm chú nhìn điện hạ, mặt mày đều có ẩn nhận ý cười, tâm tình đặc biệt tốt, như ý không nhịn được thở dài, nguyên lai điện hạ còn có như thế thuần rõ một mặt ta. Hai người ra sảnh đường sau đó, hoa sơ tuyết buồn cười mở miệng, hiên viên, ngươi như vậy lại người, luôn luôn đùa hắn một tiểu hài tử thú vị sao. Nàng biết hiên viên cũng không có chân chính nghĩ cho kiểu nhi rời khỏi phủ thái tử hồi hoa ra, hắn chính là uy hiếp tiểu Cửu nhi thôi đáng tiếc cửu nhi cuối cùng có phân tiểu mỗi lần đều mắc lửa cũng hoặc là hắn rất lưu ý nàng cho nên sợ hiên viên nguyệt làm ra này loại chuyện tới cho nên mỗi lần đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ai cho hắn luôn dính người một nhìn hắn luôn luôn dính người bản cung trong lòng liền chua chua thập phân không phải mùi vị hiên viên nguyệt vừa nói xong tựa hầu nghĩ đến cái gì dường như đôi mắt sáng trong lên nhìn chòng chọc hoa sơ tuyết môi nhìn. Hoa sơ tuyết một nhìn của hắn ánh mắt liền có phần tim đập tăng tốc, thân thể cho một chút khoảng cách, mơ hồ không rõ biểu môi kêu gạo, người nhìn cái gì. Hôm qua cái ban đêm hôn hít cảm giác thật tốt, bản cung còn muốn cảm nhận một hồi. Nói xong cũng không đợi hoa sơ tuyết đồng ý liền cưới người mà dưới hôn nàng non mịn môi, mắt lạnh hơi thở từ môi răng trên chuyển tới, hoa sơ tuyết lòng bùn bùm nhảy thật sự lợi hại, thân thể về sau một lui, liền nghĩ cho tránh đi tới. Bất quá hiên viên Nguyệt đôi tay đã gần lúc rôi ra, chẳng eo ôm hoa sơ tuyết eo, ngăn cản nàng tiếp tục về sau cho, nàng lại cho liền rớt xuống đất đi. Nay vừa hôn truyền miên lại nóng cháy, hiên viên Nguyệt khỏe môi vẽ ra mê người ý cười, hắn nhất định muốn thừa lại này nha đầu không phòng bị thời điểm phá được của nàng nội tâm. Hoa sơ tuyết thiếu chút không có bị hôn đến nín thở, hiên viên Nguyệt cuối cùng bông ra nàng, cho nàng để thở, hoa sơ tuyết mềm mại bốn tại hiên viên Nguyệt trong ngực. Cả người hình như bị tháo nước dưỡng khí giống như, một chút khí lực cũng không có, vốn liền tiểu diễm khuôn mặt càng phát đỏ bừng mê người cực, mặt mày nhỏ quyến rũ mà tràn đầy kích tình. Hiên viên nguyệt nhìn như vậy nàng, quanh thân lửa nóng càng rớt, con ngươi trong càng là một mảnh thâm thúy, nóng cháy ngọn lửa như núi lửa. Bùng nổ giống như, hai cánh tay ôm sắt trong ngực người, nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Tuyết nhi, chúng ta kế tiếp phải hay không là nên làm chút gì? Hơi thở thơm như hoa lan dụ hoặc, như một con câu dẫn lòng người hồn yêu tinh dường như, hoa sơ tuyết còn không không có trước trước hôn trong phục hồi tinh thần lại. Hiên viên Nguyệt lúc này một hỏi, nàng không có bấy nhiêu nghĩ, trực tiếp thuận của hắn nói hỏi tiếp, làm cái gì? Làm chúng ta nên làm chuyện. Hiên viên Nguyệt tiếp tục gắng sức rụ hoặc trong, mắt nhìn tiểu nha đầu muốn mắc câu, trong lòng miễn bàn nhiều cao hứng, ai ngờ liền vào lúc này, ngoài cửa, đỗ kinh hồng ngăn nắp thứ tự tiếng vang lên điện hạ. từ giờ một tiếng gọi, đống dưng cho hoa sơ tuyết bừng tỉnh. sau đó nghĩ đến lúc trước hôn, lại nghĩ nghĩ hiên viên nguyệt lời vừa mới nói nói, không nhịn được sắc mặt ghét một chút đỏ được như máu giống như, vừa giận vừa hờn chừng hắn. này tên đáng chết, thế nhưng dùng này loại thế công, tự mình thiếu chút liền luôn hãm, rất ghê tởm. nghị nâng tay liền đập hiên viên nguyệt một chút, khởi sướng giận dữ. hiên viên nguyệt, ngươi thế nhưng dám dụ họ ta. Hiên Viên Nguyệt một khuôn mặt sớm thay đổi, quanh thân lệ khí, mắt nhìn liền muốn dụ hoặc này nữ nhân mắc câu, lại bị Đỗ kinh hồng cho chuyện xấu, hắn có thể không tức giận sao? Này dưới lại nghĩ dụ hoặc này nha đầu sợ rằng có điểm khó khăn, tưởng tượng này cái Hiên Viên Nguyệt con ngươi vụ vụ lanh khí, tên gia hỏa này tốt nhất có đứng đắn sự tình, nếu không hắn tất nhiên điều hắn lăn đến biên hải đi thủ biên hải. Nghĩ hỏa khí rất hướng về hướng ngoài cửa kêu một tiếng, vào tới, ngoài cửa. Đỗ kinh hồng vừa nghe này tiếng, không nhịn được ra đầu run lên, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn hư hỏng điện hạ chuyện tốt, nghĩ như thế, trong lòng đâu kêu một cái tâm kinh đảm chiến, hắn như thế nào như vậy gặp xui à, cẩn thận dẹ dặt từ ngoài cửa đi tới, lấy mắt liếc trộm sảnh đường trên hai người thần sắc, bọn hắn ra một nhìn liền biết là cái muốn tìm bất mãn, thái tử phi nương nương đầy mặt đỏ tươi, môi càng là xương phồng lên, rất rõ ràng vừa rồi thái tử tại trộm hương, mà hắn đáng. Chết hư hỏng thái tử chuyện tốt khó trách của hắn sắc mặt như thế âm u tối nặng vậy đỗ kinh hồng túi đầu cẩn thận dè dặt bẩm báo điện hạ thuộc hạ tìm đến có lợi cho lâm đại nhân nhân chứng cho nên tiến đến bẩm báo điện hạ nếu không sự tình trọng yếu hắn cũng sẽ không như thế liều lĩnh hư hỏng điện hạ cùng thái tử phi nương nương chuyện tốt nhi tuy rằng đây là đứng đắn chuyện bất quá hiên viên nguyệt như trước chán nản quanh thân nồng nặc được tan không được gầm ngao đỗ kinh hồng không nhịn được có phần đảm chiến Điện hạ sẽ không thực tại tính toán ra sao trừng phạt hắn đi, không cần a. Hoa sơ tuyết tiếng hợp thời vang lên tới, hiên viên đã đối đại nhân có chuyện bẩm báo, người vẫn mời hắn đi thư phòng, hảo hảo nghe một chút đi. Kỳ thật là nàng không mặt mũi thấy người, lúc trước thiếu chút liền bị dụ hoặc, hiện tại nàng thực không biết ra sao đối mặt này nam nhân. Hiên viên nguyệt không nói chuyện, trực tiếp đứng lên, sải bước rời khỏi chính sảnh, phía sau đỗ kinh hồng như cái làm chuyện sai lầm tiểu hài tử dường như. Úi thấp đầu từng bước từng bước đi theo phía trước điện hạ bước chân hướng ngoại, vừa đi ra sảnh đường, liền nghe đến đỗ kinh hồng tiếng vang lên tới. Điện hạ, thuộc hạ không phải có ý. Hắn như thế một nói, chính sảnh trên hoa sơ tuyết mặt trách một chút lần nữa đỏ đau một mảnh, nhìn tới nhân ra đỗ kinh hồng đã đoán được vừa rồi phòng trên phát sinh cái gì chuyện, này còn thật là ngượng ngùng a Ngoài cửa, như ý lĩnh mấy cô hầu gái đi tới, một nhìn thái tử phi sắc mặt đỏ tươi. Mấy người tuy rằng Vân Anh chưa gả, nhưng đối với giữa vợ chồng bí mật chuyện, vẫn có phần nghe thấy, không nhịn được cái cái khỏe miệng vẽ ra ý cười, điện hạ cùng thái tử phi ân ái, các nàng tự nhiên là cao hứng. Hoa sơ tuyết một nhìn này mấy người tâm chiếu bất tuyên bộ dáng, càng khó chịu, nhanh chóng dậy, thiên chân nóng à, Hồng Loan đỡ ta đi tắm gội. Vâng, thái tử phi. Hồng Loan cùng thanh loan nhị tỳ đi tới, một trái một phải đỡ hoa sơ tuyết ra đi. Sau đó hầu hạ nàng đi tắm gội thay quần áo, một phen thu dọn xuống dưới, tâm tình cuối cùng bình thuận, đồng thời cũng cảnh giới lên, xem ra sau này đối hiên viên tên gia hỏa này muốn cẩn thận chút, hắn là tuyên bố không cường ép nàng, nhưng là dụ hoặc nàng, mà cho nàng trở thành chân chính vân quốc thái tử phi. Buổi tối, hiên viên Nguyệt trở về thời điểm, phòng bên trong tỷ nữ nhóm đã đi xuống, hoa sơ tuyết an mặc màu trắng đồ lót lệch tựa vào giường lớn bên trong tụ tập sẽ thần đọc sách. Nghe đến bước chân tiếng ngẩn đầu nhìn tới đây, liền thấy hiên viên nguyệt dối tung một đầu bóng loáng như tơ chủ phát, bộ một cái rộng thùng thình áo tắm đi tới, một thấy hắn lười nhác tùy ý bộ dáng hoa sơ tuyết liền nghĩ đến bữa tối thời điểm phát sinh sự tình, nhanh chóng cúi đầu đọc sách, nó cũng không thèm. Ngó hiên viên nguyệt, bất quá thư trên chữ một cái cũng nhìn không vào trong. Hiên viên nguyệt tà mị mê người tiếng vang lên tới, tuyết nhì, chúng ta phải hay không là tiếp làm lúc trước không có làm xong sự tình a Hoa sơ tuyết vẻ mặt hát tuyến điều, khó chịu trừng hướng kia tùy ý rửa vào trên mép giường nam nhân, nói câu thành thực nói, thắm gội qua hiên viên nguyệt, giờ phút này liền như một cái mê người bánh ngọt dường như, dẫn được người thèm ăn đại động, bất quá trải qua lúc trước sảnh đường bên trong sự tình. Hoa sơ tuyết lòng biết bụng rõ hiên viên nguyệt đánh cái gì tâm nhãn, há lại sẽ mắc lửa, cho nên mặt không đổi sắc cầm lấy một cái đệm rửa ném tới. Đêm dài, sớm điểm ngủ, không được bán manh. Không cho phép dụ hoặc người, đừng cho rằng ta không biết ngươi kia điểm tiểu tâm tư. Nói xong thân thể một lật mặt hướng vào trong ngủ, sau đó kéo mỏng khâm chụp lên. Hiên viên Nguyệt lập tức khổ mặt, trong lòng lần nữa cáo giận dậy đố kinh hồng tới. Tuy rằng hắn xử lý là chính sự, nhưng muốn hay không như vậy đúng lúc à. Thế nhưng hư mất của hắn dụ thê đại sự, hiện tại lại cho này nha đầu mắc lửa tựa hồ có phần khó. Bất quá hắn không sợ, một bên nghĩ một bên ý cười trong suốt lên giường. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Hoa Sơ Tuyết không nói chuyện, giả vờ ngủ. Hiên viên Nguyệt biết nàng không ngủ, đâu có như vậy nhanh ngủ, rối ra một con tay đi kéo nàng. Hoa Sơ Tuyết ác thanh ác khí mở miệng, làm cái gì? Đã không ngủ, chúng ta nói một chút nói, bản cung cam đoan không cầu dẫn ngươi, không dụ hoặc ngươi. Hoa Sơ Tuyết vừa nghe này nói, cuối cùng thở dài nhẹ nhõi một hơi, nhưng một quay đầu liền thấy tên gia hỏa này, dựa vào ở bên giường kia hơi hơi chửa táo tắm, lộ ra ra hắn tinh tráng vô cùng ngực, còn có kia mực phát tựa làm chưa khô, đôi mắt thâm thúy mà mê ly, môi trốn sáng bóng, nơi nào lại không câu dẫn nàng, không nhịn được tối mặt, ngăn nắp thứ tự mệnh lệnh. Đem áo tắm lôi kéo một ít, mặt khác không cho phép dùng kia loại câu dẫn người ánh mắt nhìn chòng chọc ta. Hiên viên Nguyệt vắt mặt, cuối cùng chấp nhận số phận, xem ra hôm nay buổi tối hắn đừng nghĩ câu dẫn thành công, thôi, vẫn ngoan ngoắn ngủ dâng đi. Dù sao phía sau có rất nhiều thời gian, nghị quy củ rất nhiều, ngoan ngoãn lôi kéo áo tắm, sau đó đầy mặt ấm áp dung ý cười nhìn hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết nhìn hắn rất trình tề, cuối cùng giãn ra một hơi, cả người nhẹ nhàng được nhiều, nhìn hiên viên nguyệt thời điểm, nghĩ đến lúc trước đỗ kinh hồng bẩm báo sự tình. Tìm đến đối lâm đại nhân có lợi nhân chứng. Hiên viên nguyệt gật đầu, hai cái người làm chứng, đồng ý chứng minh lúc ấy lâm đại nhân đợi cũng không có động thủ, là hàn gia người động thủ. Kỳ thật phát sinh này loại chuyện thời điểm, lúc ấy không ít người thấy, chỉ là bởi vì hàn ra sau lưng là cơ phi nương nương, này an lăng rất nhiều người biết phụ hoàng sủng cơ phi, cho nên không dám đắc tội hàn ra người. Này hai người lại ra sao dám ra đây làm chứng đâu? Hoa sơ tuyết hiếu kỳ, đã mọi người đều sợ hãi hàn ra báo phục, vì sao liền có hai người dám làm chứng đâu? Hiên viên nguyệt tà khí như mày, an lăng thành bên trong, người người e ngại hàn ra. Nhưng là bản cung nghị trong tiểu lâu kia há lại sẽ toàn là vân quốc người, nếu như có không phải an lăng bản địa người vậy, bọn hắn lại gì cần kinh sợ hàng ra, bản cung mệnh đỗ kinh hồng đi tìm kiếm, quả nhiên tìm đến như vậy hai người, bản cung phái người bảo hộ bọn hắn, chờ đến xử lý tốt cái này chuyện, lại thưởng bọn hắn một ít bạc. Hoa sơ tuyết gật đầu, không quên cẩn thận dặn do một câu, người muốn lưu tâm chút, hàn ra tất nhiên cũng sẽ tìm ra cái gì chứng cứ. Ừ. Hiên viên Nguyệt gật đầu, sau đó rôi tay ôm hoa sơ tuyết vào lòng, đêm dài, sớm điểm nghỉ ngơi đi. Hoa sơ tuyết gật đầu, dựa vào hiên viên Nguyệt trong ngực, chầm rãi nhập ngậu. Hiên viên Nguyệt tuấn mỹ ngũ quan trên, con ngươi một mảnh thâm thúy hăm giết, khóe môi trong một mảnh lạnh lùng, hán ra xem ra không thể lại khoan dung bọn hán. Đệ hai ngày, trong cung thái giám đưa thiệp tới đây, Hoàng hậu nương nương muốn tại Xuân Lan cung tổ chức yến hội đem Thái tử Phi chính thức giới thiệu cho An Lăng thượng lưu quý phụ nhóm, tuy rằng Hoàng hậu không bình tĩnh nàng, nhưng nên làm chuyện vẫn biết làm. Sáng sớm, hiên viên Nguyệt liền đi vào chiều sớm, lúc này vừa lúc hạ chiều cùng hoa sơ tuyết dùng đồ ăn sáng, tiếp thiệp nhìn nhìn, phân phó các tường, lập tức thông chi An Lăng thành thanh y phường tới người, cho bọn hắn suốt đêm chế tạo gấp gấp một bộ nhất thích hợp Thái tử Phi y, y phục phúc tới, mặt khác. Cho bọn hắn đem các thức vật liệu may mặc phẩm cùng dạng đan đưa tới đây, cho thái tử phi làm 30 bộ xuân hạ thu quần áo mùa đông phục. mặt khác lại thông chi hồ điệp cắt tới người, đem năm. Nay nhất lưu hành trang sức đưa 20 bộ tới đây. Hiên viên nguyệt nhất nhất phân phó đi xuống, các tường nhanh chóng đầy mặt cười lĩnh mệnh rời khỏi đi xử lý việc này. Thanh y di phường là an lăng thành xa hoa nhất thợ may phường, bên trong mỗi một bộ thợ may đều phí tổn xa xỉ. Dù cho là an lăng thành thượng lưu quý phụ cũng tối đa hàng năm làm hai bộ dùng tới gia hiến thời điểm ăn mặc, này thành y phường chất liệu vải là tất cả an lăng thành tốt nhất, mềm mại nhỏ trường, mặc lên người chẳng những có khí chất, còn thoải mái. Về phần hồ điệp các trong vật phẩm trang sức, càng là an lăng quý phụ nhóm truy phùng đối tượng, mỗi một cái đều phí tổn xa xỉ, độc nhất vô nhị, rất nhiều người lấy có được như vậy một bộ trang sức mà tự hào. Hiện tại hiên viên nguyệt một hơi liền cho thanh y, y phường cho hoa sơ tuyết làm 30 bộ thợ may, còn cho hồ điệp các đưa 20 bộ năm nay nhất lưu hành trang sức tới đây, chỉ sợ hắn tự động lần này muốn cho hồ điệp các đức hóa. Sành đường bên trong đứng mấy cái tỷ nữ, nhìn thái tử điện hạ như thế sủng thái tử phi, thập phân cao hứng, bánh hoa các bên này người, bởi vì lúc trước hoa sơ tuyết cứu một phủ cùng vãn hương nhị tỷ, cho nên tử trong lòng thích thái tử phi. Nhất trọng yếu các nàng cho rằng Thái tử Phi có kiên quyết, không e ngại bất kỳ thế lực, ngay cả Hoàng hậu đều không sợ, hiện tại điện hạ lại như thế sùng nàng, cho nên cho dù Hoàng hậu, cũng hết cách với nàng. Như vậy một đám người trong, chỉ có hoa sơ tuyết có phần nghẹn họng nhìn chân chối, đợi đến phản ứng kịp, liền nhanh chóng kháng nghị. Hiên viên nguyệt, người điên. Nàng quýnh lên, ngay cả hiên viên nguyệt tục danh cũng kêu ra, bất quá hiên viên nguyệt không lưu tâm, cười nhìn nàng. Sau đó vung lên tay ra hiệu phòng trên người tất cả lui ra đi. Mọi người lui ra đi, hoa sơ tuyết đệ thấp tiếng nhỏ rộng mở miệng, người điên, làm như vậy nhiều y đi phục làm cái gì. Còn có kia chút trang sức, ta chẳng hề thích mang. Lúc trước Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm đưa nàng một bộ thượng đảng trang sức phỉ thúy Lưu Vân, nàng cũng mệnh người đưa về cho hắn, nếu là thích nàng đã sớm chiếm lấy. Đối với đẹp quần áo hoa phục tinh phẩm trang sức, nàng chẳng hề là thập phân đẩy mờ ám. Cho nên bình thường rất ít chú ý cái này, nhưng hiện tại Hiên Viên Nguyệt vừa mở miệng liền làm 30 bộ quần áo, sau đó còn đặt 20 bộ trang sức, mệnh người liễu lưới. Hiên Viên Nguyệt không lưu tầm, đầy mặt sùng lịch, khóe môi vẽ ra lười nhắc ý cười, ta mị mở miệng, tuyết nhì, ngươi biết nam nhân có tiền liền chuyện xấu, ngươi nói ngươi không đem của ta tiền ăn sạch dùng hết, chẳng lẽ còn chỉ bản cung đem những số tiền này dùng ở trên thân người khác hay sao? Ngươi dám Hoa sơ tuyết thuận miệng hung hăng tiếp một câu, nàng nhất tiếp này nói, hiên viên nguyệt quanh thân càng phát vui mừng, ánh sáng rực rỡ như ngọc. Đó chính là, bản cung hiện tại chỉ nghĩ cho chúng ta nhà tiểu mèo hoang tốt nhất thứ, ngày mai cung yến trên, nhất định phải cho kia chút nữ nhân nhìn xem, thái tử phi là như thế nào phong hoa tuyệt đại người, há là các nàng kia chút thô son tục phân có thể sánh bằng. Hiên viên nguyệt lại là trêu chọc lại là khen ngợi, ngược lại đem hoa sơ tuyết buồn cười. Lúc trước còn có phần cáo giận đấy. Ngươi chính là cái bại gia thái tử. Bản cung vui sướng. Hai người tại sảnh đường trên tranh cãi nhi, vui vẻ hòa thuận. Hiên viên Nguyệt dùng đồ ăn sáng sau, còn muốn đi hình bộ chủ trì Hàn gia cùng Lâm gia chuyện. Ngày hôm nay sớm hướng về thời điểm, phụ hoàng đem cái này chuyện sai khiến cho hắn cùng tuyên vương hai người chịu trách nhiệm. Cho nên hắn không thể không đi, mà cho tuyên vương chiếm trước. Cho nên liền cùng hoa sơ tuyết nói một tiếng, gia phụ thái tử. Đi trước hình bộ đi. Hoa Sơ Tuyết Đồ ăn sáng sau tại bách Hoa cách trong tan một hồi bước chân, nhưng Thanh Y, y Phường tới người, là Thanh y, y Phường tên đứng đầu bảng đại sư phó tự mình đăng cửa. Nghe nói này đại sư phó bình thường không dễ dàng tự mình đến nhà, nhưng là hôm nay này khách hàng nhưng không phải người khác, chính là Vân Quốc Thái tử phi. Hơn nữa Thanh Y, y Phường đại sư phó nghĩ nhìn xem Vân Quốc Thái tử phi bộ dạng thế nào, cho nên liền tự mình đến nhà. này đại sư phó tên vệ thập đường là thanh y phường đương gia đại sư phó thủ đoạn thập phân cao siêu trước giờ không thân tay đo y y phục chỉ cờ ơn nở ju nở dê mắt ngắm một vòng liền có thể rõ ràng biết khách nhân y phục thức tức là thanh y phường một đại chiêu bài một trong rất nhiều người đó là hướng về của nàng này tay tuyệt hoạt đi hơn nữa các nàng thanh y phường phục vụ tốt vật liệu may mà tốt làm công hoàn mỹ cho nên liền thành tất cả an lăng thành tên đứng đầu bảng thợ may phường đương nhiên. Các nàng y đi phục cũng là siêu cao quý. Hoa Sơ Tuyết ngồi thẳng tại sảnh đường chính trong vị trí, nhìn này vệ thập nương, niên kỷ không tiểu, nhưng không biểu hiện khí lão, hơn 30 tuổi ngược lại như cái hơn 20 người, sinh được đôi mi thanh tú mỹ lệ mắt, thập phân đáng xem lại, trên thân nàng váy áo thực sự là hiếm thấy mềm mại, hướng trên người một xuyên, cảm giác liền bất đồng, một nhìn đó là trên tốt vật liệu may mặc tử, tinh xảo làm công. Vệ thập nương gặp qua thái tử phi nương nương Lên đi, hoa sơ tuyết gật đầu, lại là có khí phách cùng này vệ thập nương mới quen như đã lâu cảm giác. Cảm ơn Thái Tử Phi. Vệ thập nương tạ ơn sau đó, đứng ở một bên, hoa sơ tuyết quả nàng ngồi xuống sau, của nàng một đôi mắt liền không có rời khỏi qua hoa sơ tuyết, còn người đấy rõ ràng có giao động, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục như thường. Hoa sơ tuyết lại là không lưu tâm, từ khi nàng khôi phục dung mạo sau đó phát hiện tự mình thường trở thành người nhìn chăm chú mục tiêu, nàng tổng không thể nhất nhất phán đoán người khác tại nghĩ cái gì, nhưng nàng có thể khẳng định này vệ thập nương tựa hồ rất thích nàng, Tiêu Mâu Quang cũng là nhu hòa. Vệ thập nương, thái tử cho ngươi cho bản cung chế tạo gấp gấp một bộ thợ may ra, bởi vì ngày mai trong cung có tiệc rượu, không biết ngươi phải chăng có thể vội vàng chế ra, nếu là chế tạo gấp gấp không ra cũng không có liên quan khoa. Vệ thập nương vừa nghe nhanh chóng dậy, Nghiêm túc mở miệng, Thái tử Phi nương nương yên tâm, vệ thập nương nhất định sẽ ngoài sáng ngày buổi sáng chế tạo gấp gáp ra một bộ thuộc về Thái tử Phi y địa phục, sẽ không cho Thái tử Phi khó xử. Tốt, nhờ ngươi. Hoa sơ tuyết cười mở miệng, lại mệnh người mời vệ thập nương uống trà dùng điểm tâm, sau đó mới phân phó người mang này vệ thập nương rời khỏi, vệ thập nương gần rời đi thời điểm, liền lại nói cho ngày mai tự mình đưa quần áo tới. Mặt khác thử vật liệu may mặc bộ dáng đều dạng đan, trở về cùng nhau đưa tới đây. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì chờ đến phòng khách không người thời điểm, từ giờ mở môn mở miệng, chủ tử, nô tỉ cảm giác kia vệ thập nương tựa hồ nhận thức chủ tử giống nhau. Nha, hoa sơ tuyết như mày, lúc trước nàng còn cho rằng là của nàng ảo giác vậy, không nghĩ đến nguyên lai Hồng Loan cùng Thanh Loan cũng có này loại cảm giác, tự mình 18 tuổi niên kỷ. Vô luận ra sao là không có gặp qua vệ thập nương, bất quá kia vệ thập nương nhìn của nàng mâu quang, thực sự là rất dịu dàng, chẳng lẽ nói, hoa sơ tuyết đầu góc trong linh quang trật lóe, chẳng lẽ vệ thập nương kỳ thật nhận thức của nàng nương thân. Hoa sơ tuyết đang muốn được nhập thần, chỉ nghe ngoài cửa vang lên thở không ra hơi tiếng khóc, nô tỳ cầu kiến thái tử phi nương nương. Ngoài cửa, như ý đi vào tới bẩm báo, bẩm nương nương, triệu phu nhân cầu kiến. Nàng tới làm cái gì? Hoa sơ tuyết nét mày thật cao, không vui tràn vào đáy mắt, chuyện ngày hôm qua mới qua, hôm nay lại bất an sinh, của nàng chuyện cũng thật nhiều a. Như ý lắc lắc đầu, sau đó đáp lời, bất quá nô tỳ xem của nàng thần sắc thập phân không tốt, tựa hồ có phần hoàn thần, rất chật vật. Nay cũng kỳ lạ, chẳng lẽ là bị đêm qua xà dọa, đến hiện tại còn sợ hãi, hoa sơ tuyết phán đoán phân phó như ý, ngươi cho nàng vào tới.